4. Tìm một điểm khiến điểm đó đạt tới đỉnh cao Stephen Jobs đã đưa trải nghiệm người dùng lên tới đỉnh cao, một quá trình mua sắm bao gồm rất nhiều điểm, từ chuỗi cung ứng, sản phẩm, dịch vụ tới phương thức marketing. Khi doanh nghiệp nhỏ, chúng ta không thể mở rộng nhiều điểm, chúng ta nên tìm một điểm đột phá phù hợp với bản thân và khiến điểm đó đạt tới đỉnh cao. Một doanh nghiệp nên bảo toàn năng lực cạnh tranh cốt lõi hay nên phát triển đa dạng hóa thì mới có thể vượt qua những doanh nghiệp cùng ngành. Đây là một câu hỏi hóc búa mà rất nhiều công ty phải đối diện. Đa dạng hóa là con đường đưa doanh nghiệp trưởng thành nhanh chóng, nhưng nó cũng là một con đường phát triển có mức độ nguy hiểm rất cao, đầy rủi ro. Đặc biệt là đa dạng hóa không liên quan. Ngày nay, rất nhiều doanh nghiệp thích phát triển đa dạng hóa, thích so bì quy mô, mù quán tiến hành mở rộng đa lĩnh vực. Doanh nghiệp thì càng ngày càng lớn nhưng lại không phải là xu hướng càng lớn càng mạnh. Cũng giống như xây nhà cao tầng trên một nền móng không vững chắc, nền móng không vững chắc khó trụ được khi gặp phải động đất, nền tảng bên trong không vững chắc, nhà cao tầng rất dễ trở thành tòa nhà nguy hiểm. Đương nhiên nếu như bạn có năng lực đa dạng hóa thì có thể tiến hành, thế nhưng vẫn phải chú ý rằng khi lựa chọn mở rộng, doanh nghiệp đồng thời cũng cần phải đi sao cho tốt, đi sao cho vững. Tuy nhiên, nếu như doanh nghiệp của bạn còn lâu mới đạt được tới năng lực ấy thì bạn cần phát triển từ quy mô nhỏ, từ lĩnh vực chuyên môn thu hút khách hàng bằng sức hấp dẫn có 1.02 của bản thân mình. Trích lời Jack Ma, ở thế kỷ 20, quy mô doanh nghiệp càng lớn có nghĩa là doanh nghiệp đó càng tốt, các doanh nghiệp lớn có công xưởng lớn, nguồn vốn lớn, mọi thứ đều lớn. Ngày nay Thứ mà chúng ta so bì không phải là máy móc của bạn nhanh tới đâu hay là thiết bị của bạn nhiều tới đâu. Chúng ta so là so xem tốc độ thay đổi bản thân để thỏa mãn nhu cầu thị trường của bạn có đủ nhanh hay không. Không đảm bảo chất lượng sản phẩm, càng đi nhanh sẽ càng chết yếu. Không đảm bảo chất lượng sản phẩm, càng đi nhanh sẽ càng chết yếu. Chất lượng là đường sinh mệnh của doanh nghiệp. Nhà khởi nghiệp nào cũng đều hiểu rõ đạo lý này. Jack Ma cũng không ngoại lệ, mặc dù kinh doanh thương mại điện tử là một sản phẩm vô hình, thế nhưng ông vẫn đặc biệt coi trọng chất lượng sản phẩm. Jack nói, làm từ những chi tiết nhỏ nhất, chất lượng là sinh mệnh của doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp đều nói như vậy. Có thể thấy, thứ mà Jack quan tâm hơn cả, chính là làm thế nào để đảm bảo được chất lượng tới từng chi tiết. Trong lần cuối tham dự họp báo trước khi rời khỏi chức vụ CEO, Jack Ma đã nói rằng, Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, tôi muốn xem là chuyện gì sẽ khiến tôi đặc biệt nối tiếc và hối hận sau khi rời khỏi vị trí CEO. Chuyện mà tôi đáng lẽ nên làm mà lại không nên làm. Chuyện đó chính là loại bỏ hàng giả. Trước ma bày tỏ, nhất định phải áp dụng nhiều phương pháp hơn nữa để loại bỏ triệt để khối u ác tính này. Bởi lẽ 10 năm từ khi thành lập Tao Bao, những loại hàng giả, hàng nhái như cỏ dại đốt chẳng sạch, gió xuân tới lại sinh, chính là thứ khiến ông đau lòng nhất. 10 năm qua, thứ khiến tôi đau lòng nhất, buồn bã nhất chính là mỗi lần người mua nói họ mua phải hàng giả, người bán nói hàng hóa của họ bị làm giả ở chỗ của chúng tôi. Thực ra, tàu bao mới là người bị hại lớn nhất. So với việc lo lắng xem sau này Alibaba có thể biến từ 1 nghìn tỷ hiện nay thành 8 nghìn, 10 nghìn tỷ hay không, Chất ma càng lo lắng hơn về chuyện liệu các loại hàng giả, hàng nhái có trở thành căn bệnh ung thư, thành khối u của doanh nghiệp trong tương lai hay không. Ông cảm thấy nếu như không làm tốt công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đã đảo những sản phẩm làm giả, làm nhái thì bản thân sẽ vô cùng hối hận. Tao bao bắt đầu chiến dịch loại bỏ hàng giả, hàng nhái trên mọi phương diện từ năm 2012. Mức độ chiến dịch đặc biệt lớn, phản ứng cũng vô cùng lợi hại. Lúc bấy giờ, lực lượng buôn bán hàng giả đã kịch liệt phản đối thông qua các phương thức như diễu hành thủy y chẳng hạn. Để bảo vệ người mua, tàu bào đã thiết lập ra những biện pháp thưởng phạt rất chi tiết. Ví dụ như, Điều 29 trong Quy tắc Tiamal quy định sẽ xử lý những hành vi phạm quy của các hội viên như sau. thương gia nếu có hành vi phạm quy sẽ bị khấu trừ 12 điểm, đồng thời bị hạn chế tham gia hoạt động marketing trên Tiamal trong vòng 7 ngày nợ phạt một vạn nhân dân tệ cho Tia Mao như vậy vòng tròn tiền phạt khấu trừ điểm phạt nàn của khách hàng đánh giá thấp đã được tạo ra cũng có nghĩa là có đánh giá thấp thì sẽ có khả năng bị phạt nàn có phạt nàn thì sẽ có khả năng bị khấu trừ điểm bị khấu trừ điểm thì có khả năng người bán sẽ phải nộp phạt điều khoản này nhìn có vẻ giống như một điều khoản bảo vệ người mua nào ngờ đâu trong quá trình thực hiện nó lại làm nảy sinh một ngành nghề mới người chuyên bình luận tốt và người chuyên bình luận xấu gây lũng đoạn môi trường mua sắm trực tuyến. Năm nay, tập đoàn quyết định thực hiện chiến lược hai mục tiêu một triệu để trợ giúp cho một triệu cửa hàng vừa và nhỏ có doanh thu lớn hơn một triệu tệ, trợ giúp cho sự phát triển của thật nhiều người bán nhỏ mà đẹp. Tuy nhiên, hàng giả, hàng nhái và sự vi quy phạm quyền sở hữu trí tuệ lại là những rào cản lớn nhất tồn tại trong chiến lược này chính vì vậy ông đã quyết định bắt tay xử lý tấn công hàng giả, hàng nhái, đầu tư không giới hạn, cần bao nhiêu tiền sẽ chi bấy nhiêu, chắc mà kiên định tuyên bố. đồng thời, Alibaba cũng phối hợp với các cơ quan chấp pháp như lực lượng công an, giám định chất lượng, xuất bản tin tức, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, công thương, vân vân, đồng thành lập. Tiểu tổ công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do CEO tăng nhiệm của Alibaba là ông lục triệu hy giữ chức tổ trưởng. Trước mắt, đội ngũ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Alibaba có hơn 2.000 người. Kinh phí dành cho đội ngũ nhân lực và kỹ thuật hỗ trợ quản lý an toàn thông tin mạng mỗi năm đã vượt mốc 100 triệu nhân dân tệ. Trước mà nói, bao chưa bao giờ vắng lời chỉ trích. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng mục đích ban đầu của những lời phê bình ấy không phải là làm cho tàu bao phải đóng cửa. Tàu bao cũng giống như một chiếc gương, nói cho bạn hay các vết sẹo của bạn nằm ở đâu, không phải cứ đập gương đi thì các vết sẹo sẽ biến mất. Chúng tôi nói cho bạn biết các vết sẹo đang nằm ở vị trí nào, chỉ có điều ai là người nên hành động, ai là người nên chịu trách nhiệm, ai là người nên cố gắng. Hôm nay xóa bỏ tao bao cũng chỉ giống như đập vỡ chiếc gương đi mà thôi, bạn cho rằng như vậy là không còn hàng giả nữa ư. Tao bao sẵn sàng công bố mọi số liệu và nguồn tin hy vọng các cơ quan quản lý có liên quan có thể hành động cùng tao bao, loại bỏ những yếu tố hình thành nên khối u ác tính này, chứ đừng loại bỏ cơ chế kiểm tra phát hiện ra nó. Chất lượng là thuộc tính cơ bản của sản phẩm. Khi mua sản phẩm, người tiêu dùng luôn hy vọng sản phẩm có chất lượng tốt và tính năng đáng tin cậy, còn không thì họ sẽ nảy sinh tâm lý phản cảm đối với nhà sản xuất ra sản phẩm đó. Do đó, chỉ khi chất lượng sản phẩm đang yêu cầu thì doanh nghiệp mới có thể để lại ấn tượng tốt cho người tiêu dùng, cũng sẽ nâng cao được mức độ danh tiếng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với những tiến bộ của thời đại, quan điểm và yêu cầu về chất lượng đối với các doanh nghiệp này đã được mở rộng. Đó là chất lượng quản lý toàn diện của doanh nghiệp, bao gồm cả các phương diện như chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, chất lượng công tác, v.v. Không có bất cứ doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu nào lại không đặc biệt coi trọng chất lượng, lại không coi đó như là sinh mệnh của doanh nghiệp. Một sản phẩm cần phải có sự bảo đảm nghiêm ngặt về chất lượng. Đây là điều căn bản nhất trong kinh doanh, thể hiện lương tâm của nhà kinh doanh. Nhà khởi nghiệp nhất định phải nhận thức sâu sắc được điểm này, nhất định phải đặt chất lượng sản phẩm vào vị trí quan trọng, đặc biệt là khi sản xuất kinh doanh. Chỉ có như vậy, sản phẩm của bạn mới có khả năng đạt được sự tín nhiệm của người tiêu dùng, bạn cũng mới có khả năng kiếm được tiền. Cùng với sự phát triển của công cuộc cải cách mở cửa và nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là khi sự cạnh tranh trên phạm vi quốc tế ngày càng gây gắt. Doanh nghiệp nhất định phải đi theo con đường chất lượng hiệu quả, nâng cao chất lượng toàn diện, nâng tầm hình ảnh của doanh nghiệp, nâng cao trình độ quản lý và củng cố tố chất nhân viên, doanh nghiệp dựa vào thương hiệu để sinh tồn, dựa vào sáng tạo để giành trước cơ hội, dựa vào chất lượng để thu được lợi nhuận. Dựa vào văn hóa để nâng tầm hình ảnh, quan trọng nhất là dựa vào chất lượng sản phẩm hoàn hảo để chiến thắng. Doanh nghiệp nhất định phải kiên định lấy chất lượng làm cốt lõi, dựa theo tiêu chuẩn quốc tế hóa để nâng cao chất lượng sản phẩm một cách vững chắc. Đồng thời, cần phải có thái độ làm việc khoa học và tác phòng công tác nghiêm túc, cần làm việc cần mẫn và nỗ lực, càng phải cố gắng hình thành một ý thức về chất lượng lâu dài khiến cho ý thức về chất lượng ăn sâu bắn rễ vào khối ốc và trái tim của toàn thể nhân viên hình thành nên một hình ảnh của đội ngũ. Trích lời Jack Ma 30 năm trước, chúng ta dựa vào mô phỏng sao chép và bắt chước là chính, không phải chúng ta, ai cũng vậy. Nhóm người thu được lợi ích từ quyền sở hữu trí tuệ mà chúng ta có là quá nhỏ, còn ở phương Tây thì nhóm người này lại rất lớn, họ biết cách bảo hộ bản thân cho tốt. Xây dựng và bảo vệ thương hiệu của bản thân sẽ trở thành xu thế của thương mại điện tử. Bởi vậy, 30 năm sau, mỗi vị ngồi đây, các bạn cũng sẽ bảo vệ cho bản thân mình giống như rất nhiều người có quyền sở hữu trí tệ khác. Thành công bắt nguồn từ danh tiếng trong công chúng, còn dịch vụ sẽ quyết định tương lai. Làm kinh doanh không phải là đánh trận. Đừng luôn nghĩ tới chuyện so bì với ai, vượt mặt ai, phục vụ khách hàng cho thật tốt mới là điểm then chốt trong kinh doanh. Khách hàng ngay trước cửa nhà mình còn chưa phục vụ tốt mà đã nghĩ tới chuyện làm ăn trong thiên hạ, thì sao mà có thể làm được? Với doanh nghiệp nhỏ, trước tiên đừng nghĩ tới chuyện làm cho thương hiệu của bản thân lớn mạnh. Trước tiên nên nghĩ tới chuyện làm tốt dịch vụ của mình, phục vụ khách hàng hiện có cho chu đáo để có được sự truyền miệng tốt trong công chúng. Jack Ma Sự tồn tại và tính sinh lời của doanh nghiệp chủ yếu dựa vào hai nhân tố trụ cột sau. Một là sản phẩm, hai là dịch vụ. Sản phẩm là hình thức, dịch vụ là linh hồn, giống như mọi ngành nghề khác. Trước đây, các doanh nghiệp trong ngành khách sạn, nhà hàng thường coi trọng sản phẩm hơn rất nhiều so với dịch vụ. Tuy nhiên, trong thời đại mà sản phẩm bị đồng chất hóa, cần được cá tính hóa. Liệu còn có thứ gì có thể tạo thành điểm khác biệt giữa các doanh nghiệp? Liệu còn có thứ gì có thể phân biệt điểm khác nhau giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác? Chỉ có dịch vụ. Dịch vụ có ảnh hưởng mang tính chất quyết định tới sự tồn tại và tính sinh lời của một thương hiệu. Jack Ma từng đề ra lý luận nổi tiếng. Một mảnh khăn thể hiện mong muốn học tập công ty higher. ông nói. Một mảnh khăn là nét độc đáo của Haier. Mẹ tôi thật ra chưa từng mua đồ điện bao giờ. Thế nhưng bà ấy nói với tôi là phải mua đồ điện, điều hòa của Haier. Tại sao lại vậy? Tôi nói rằng đồ của Haier đắt hơn các hãng khác. Hơn nữa cũng chẳng thấy chất lượng của họ tốt lắm. Đồ điện, điều hòa, bình nóng lạnh bây giờ đều sàng sàng như nhau. Sao mẹ lại muốn mua của Haier? Bà nói khi tới nhà lắp điều hòa họ sẽ mang theo một mảnh khăn lau sàn sạch sẽ tôi nói chỉ mảnh khăn ấy mà phải đắt hơn 10% thứ mà nó lâu không phải là sàn của bạn cũng chẳng phải là đồ điện trong nhà bạn thứ mà nó lâu chính là trái tim của khách hàng đúng là đối với vấn đề dịch vụ dịch vụ một con rồng của hai không chỉ đề ra tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chế độ quy phạm và chất lượng trong mọi khâu như thiết kế sản phẩm chế tạo đặt hàng thiết kế tận nhà Lắp đặt tận nhà, thăm hỏi, bảo trì mà thậm chí còn tinh tế tới mức khi phục vụ tận nhà để tránh làm bẩn nhà cửa của người tiêu dùng. Trước tiên, họ sẽ đi thêm một lớp túi bọc dày dép. Khi lắp đặt máy điều hòa, trước tiên sẽ che phủ hết sofa cũng như các đồ vật trong nhà. Sau khi xong xuôi, sẽ lại dùng khăn lau sạch sẽ đồ điện một lượt, không uống một ngụm nước, không hút một điếu thuốc của người mua. Trước khi rời đi, còn quét dọn sàn nhà sạch sẽ, đồng thời mời người tiêu dùng tiến hành chấm điểm trên thẻ dịch vụ. Mỗi một điểm nhỏ nhặt trong dịch vụ của Hire đều rất chân thành, thể hiện giá trị cốt lõi vô hình mà cũng rất sinh động của doanh nghiệp. Điều mà Chakma muốn học tập ở Hire chính là tinh thần phục vụ khách hàng này. Khách hàng là số 1, nằm ở đỉnh cao trong giá trị quan của Alibaba. Nội dung chính là yêu cầu doanh nghiệp có được sự tin tưởng của khách hàng bằng những dịch vụ ưu tố chất lượng cao. Về khẩu hiệu, khách hàng là số 1, Alibaba lý giải, khách hàng là cha mẹ mang đến áo quần, cơm gạo, cho dù trong bất cứ tình huống nào, vẫn phải luôn mỉm cười đối diện với khách hàng, thể hiện sự tôn trọng và chân thành. Trên cơ sở giữ vững nguyên tắc ấy, dùng các phương thức mà khách hàng ưa thích để đối xử với khách hàng, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có giá trị cao. Tối ưu hóa việc tận dụng tài nguyên khách hàng, cân bằng giữa nhu cầu của khách hàng và lợi ích của công ty, tìm kiếm và giành được thắng lợi cho cả đôi bên. Ví dụ, khi bạn thấy cách phục vụ khách hàng của Starbucks, bạn đừng nghĩ tới chuyện so sánh cao thấp với họ. Thứ mà bạn cần nghĩ tới chính là làm thế nào để học theo được từ duy khách hàng là trên hết của Starbucks, làm thế nào để khách hàng cảm thấy họ được đặt lên hàng đầu. Trước mà khuyên các nhà khởi nghiệp rằng Làm bất cứ chuyện gì cũng đừng mang trong mình suy nghĩ muốn so bì với người khác, muốn vượt qua người khác. Thay vào đó, hãy nói rằng, so với ngày hôm qua, tôi đã hiểu khách hàng hơn, so với ngày hôm qua, tôi đã hiểu rõ hơn về tâm lý của người sử dụng, so với ngày hôm qua, tôi đã phục vụ khách hàng tốt hơn. Vị các doanh nghiệp lớn che lấp chính là mối lo sinh tồn thường thấy của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho dù đã hạ thấp tầm nhìn chỉ nghĩ tới việc cạnh tranh với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thì cũng có một bộ phận lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các thành phố cấp huyện cùng tồn tại trong một vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt. Họ chỉ biết than thở, đành thu mình vào một góc, cảm thấy đau khổ vì không thể phát triển lớn mạnh. Một nhà khởi nghiệp tới Hồ Nam đã liệt kê cụ thể những khó khăn mà xưởng sản xuất quần áo của mình gặp phải trong quá trình sinh tồn. Ông cho rằng, về mặt giao thông, Tàu hàng không thể đi vào những con sông ở khu vực của ông. Về mặt thị hiếu, rất nhiều người tiêu dùng trong nước ưu chuộng sản phẩm của Triết Giang hay Quảng Đông. Còn đối với một xưởng sản xuất nhỏ, ở miền trung Tây Bộ như của ông thì rất khó được người tiêu dùng chú ý. Về mặt nhân lực, rất không may, nhân lực của thành phố cấp huyện này đều chạy tới nơi khác làm việc cả rồi. Cho dù có không ít người cho rằng tình trạng của ông chủ này là rất thực tế, Thế nhưng Chuck ma lại đã khiến cho họ tỉnh ngộ ra, lấy chuyện bản thân làm thương mại điện tử làm ví dụ. Chuck ma cho rằng bạn luôn có thể tìm được lý do để viện cớ rằng nhân tài ở nơi khác nhiều hơn ở chỗ chúng tôi. Cũng giống như thương mại điện tử, có nhiều nhân tài trên phương diện này ở Mỹ hơn ở Trung Quốc. Liệu có phải là chúng tôi phải tới Mỹ thì mới có thể làm ăn hay không? Giả sử Alibaba và Taobao được đặt tại Bắc Kinh và Thượng Hải, nơi có nhiều nhân tài, thị trường cũng rộng. Vậy thì chắc là sẽ càng làm ăn phát đạt. Một người gốc hàng Châu như Jack Ma lại không hề nghĩ như vậy. Trên thực tế, nhân tài ở hàng Châu không hề thua kém chút nào so với Bắc Kinh hay Thượng Hải. Jack Ma khiên nhủ những ai theo chủ nghĩa bi quan rằng vấn đề của những ông chủ doanh nghiệp nhỏ miền Tây Trung Bộ không nên là làm thế nào để doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng ngực bước đi, mà nên là làm thế nào để có được tiếng tốt trong công chúng. Đừng tìm lý do hay viện cớ rằng nhân tài đều đi nơi khác cả rồi. Cần suy nghĩ thật nhiều, xem bản thân có giá trị đặc biệt gì, có thể giữ chân người của mình được hay không. Sinh tồn là yếu tố đầu tiên của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiệm vụ của doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là tồn tại. Phải đặt tầm mắt vào chính bản thân, làm dịch vụ cho thật tốt. Khách hàng ngoài cửa nhà mình chưa phục vụ được, cho tốt mà đã muốn làm ăn khắp thiên hạ thì sao có thể làm được. Ông thật tâm khuyên nhủ các chủ doanh nghiệp nhỏ có tham vọng, trước tiên đừng nên nghĩ tới chuyện đưa thương hiệu phát triển lớn mạnh, mà việc đầu tiên họ cần nghĩ tới đó là làm sao để dịch vụ của bản thân trở nên thật tốt, tận tâm phục vụ khách hàng ở khu vực của mình cho tốt, để có được tiếng tốt trong công chúng. Trích lời Jack Ma, mục đích của việc làm kinh doanh không phải là nhìn xem đối thủ lớn mạnh như thế nào, làm ăn ra sao mà là tập trung vào khách hàng. Mỗi ngày đều phải hiểu khách hàng thêm một chút, mỗi ngày đều phải phục vụ khách hàng tốt thêm một chút, mỗi ngày đều phải đặt bản thân vào vị trí của khách hàng để làm việc. Đó mới chính là đạo lý thực sự, đạo lý cao nhất. Ghi lại bài nói chuyện, người của Alibaba nhất định phải nhìn thấy mặt trời của ngày kia. Tháng 12 năm 2010, bài diễn thuyết của Jack Ma tại buổi bồi dưỡng nhân viên mới. Nhân viên và khách hàng là hai tài sản to lớn nhất của chúng ta trong 10 năm qua. 10 năm có vô số va vấp, vô số tình cảnh có thể khiến cho Alibaba vấp ngã mà không đứng dậy được, thậm chí còn có thể biến mất trong thế giới mạng Internet. Tuy nhiên, cho dù là bất cứ nguyên nhân gì, chúng ta hôm nay cũng đã sống lại. Hơn nữa, còn càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta vẫn còn muốn đi thêm 92 năm nữa. Vậy thì chúng ta dựa vào cái gì để đi tiếp? 92 năm này đây 10 năm trước Alibaba chỉ có hai sản phẩm lớn thứ nhất là nhân viên của chúng ta thứ hai chính là khách hàng của chúng ta tại đây tôi muốn chia sẻ rất nhiều điều những điều mà 10 năm tới Alibaba nhất định phải kiên trì theo đuổi Alibaba là một công ty lấy sứ mệnh làm động lực lấy giá trị quan làm động lực đây cũng chính là thứ đầu tiên mà Alibaba nhất định phải kiên trì hơn 8 năm qua Mỗi quý Alibaba đều khảo sát về giá trị quan, mỗi quý, mỗi tháng, mỗi người đều dựa vào sứ mệnh của bản thân mà kiên trì. Có người nói rằng Alibaba đã thành lập nên một công ty theo chủ nghĩa lý tưởng. Cho tới nay, tôi vẫn cảm thấy Alibaba là một công ty tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực. 10 năm sau, chúng ta vẫn sẽ luôn là một công ty theo chủ nghĩa lý tưởng, đồng thời cũng nhất định sẽ luôn sống với thực tại. Nếu như không tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng để làm từng chút, từng chút việc của mình, thì chúng ta cũng sẽ không tồn tại tới tận ngày hôm nay. Cứ mặt cho tất cả mọi nhà đầu tư trên phố qua, mắng nhiếc chúng ta đi, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi kiên trì với tư tưởng khách hàng số 1, nhân viên là số 2, cổ đông là số 3. Chúng ta kiên trì chuyên tâm. Chúng ta chuyên tâm vào thương mại điện tử. 10 năm trước chúng ta chuyên tâm vào thương mại điện tử. 10 năm sau chúng ta vẫn chuyên tâm vào thương mại điện tử. 10 năm trước chúng ta đã chuyên tâm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 10 năm tới chúng ta vẫn sẽ chuyên tâm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ chỉ có tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào thương mại điện tử thì mới có thể tồn tại lâu dài. Bởi lẽ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần đến chúng ta, bởi lẽ thương mại điện tử Trung Quốc và thương mại điện tử toàn cầu cần đến chúng ta. Người của Alibaba nhất định phải nhìn thấy mặt trời của ngày kia. Thưa các bạn, các thành viên của Alibaba chặng đường 92 năm cực kỳ dài. Các bạn đến với Alibaba không phải là vì một công việc mà là vì một ước mơ, vì một sự nghiệp. Ở đây tôi muốn chia sẻ một câu nói, tôi đã không ngừng dùng nó để cổ vũ bản thân. Này tôi cũng muốn nó cổ vũ các bạn. Tôi đã nói N lần rồi. Nhưng hôm nay tôi vẫn sẽ nói thêm một lần nữa. Ngày hôm nay rất tàn khốc. Ngày mai lại càng thêm tàn khốc. Thế nhưng ngày kia sẽ tốt đẹp. Nhưng đại đa số mọi người bỏ mạng vào đêm ngày mai không nhìn thấy được mặt trời của ngày kia. Nhưng người của Alibaba nhất định phải nhìn thấy mặt trời của ngày kia. Tất cả mọi người của Alibaba hãy nhớ cho kỹ. Mao Trạch Đông từng nói như sau, tôi tự tin sống với 200 năm, có thể lướt qua sống 3.000 dặm. Thế giới mang lại cho chúng ta sân chơi này, toàn cầu mang lại cho chúng ta cơ hội này. Chúng ta cần huy động tất cả mọi tri thức, tất cả mọi dũng khí, mọi nỗ lực để giúp đỡ 1.000 vạn doanh nghiệp sinh tồn, tạo ra cơ hội việc làm, thật sự cung cấp cho 1 tỷ người trên một nền tảng vừa có chất lượng tốt, vừa có giá thành phải chăng. Tóm tác Bất kể là làm ngành nghề gì, làm dự án gì, ta đều có thể thành công. Quan trọng là bạn phải tìm được mô hình kinh doanh thành công, đồng thời nhanh chóng phát huy tối đa năng lực sinh lời của mô hình kinh doanh ấy. Có sự khác biệt về sản phẩm sẽ dẫn tới lũng đoạn, bởi vì sản phẩm có điểm khác biệt sẽ lợi dụng điểm đặc sắc của chính mình để lũng đoạn một bộ phận người tiêu dùng, tức là lũng đoạn khách hàng mục tiêu của bản thân.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 Nhưng đại đa số mọi người bỏ mạng vào đêm ngày mai không nhìn thấy được mặt trời của ngày kia. Action Theo bạn, một doanh nghiệp không có tâm trong việc sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ thì rốt cuộc sẽ dẫn tới kết quả như thế nào? Trường 9 Bàn về triết học cạnh tranh Một thị trường không có đối thủ sẽ chẳng thú vị. Con người ta cần phải bị BK một lần thật ác thì mới có thể trưởng thành. Cạnh tranh chỉ là món khai vị, cơ hội sẽ được dành cho người tấn công, nhất định không được coi bản thân là người thông minh. Bạn sống, nhưng tôi còn có thể sống tốt hơn bạn. Ghi lại bài nói chuyện, gặp được đối thủ ưu tú là may mắn của bạn. Còn người ta cần phải bị BK một lần thật ác thì mới có thể trưởng thành. Đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng cảm sẽ thắng, cho dù chết trận cũng không được để bản thân bị dọa tới chết. Chắc ma. Từ cổ chí kim, loài người luôn sinh tồn trong đủ các loại cạnh tranh. Nếu như khuyết thiếu ý thức cạnh tranh, tớt sẽ không thể có được động lực chiến đấu và hành động. Người như vậy chắc chắn sẽ không thoát khỏi số phận trở nên tầm thường và bị đào thải. Cần phải biết rằng, tương lai vĩnh viễn thuộc về những ai có ý thức cạnh tranh, dám cạnh tranh và giỏi cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh là một nhân tố quan trọng và lớn nhất trong việc tạo ra và duy trì môi trường cạnh tranh tốt hay không. Tránh xa đối thủ hay không có đối thủ hoàn toàn không phải là một chuyện tốt. Khi khảo sát về cuộc sống của động vật hai bên bờ sông ở châu Phi, một nhà động vật học đã để ý thấy rằng loại linh dương bên bờ đông và bờ tay không giống nhau. Linh dương bên bờ đông có khả năng sinh sản mạnh hơn bên bờ tay, hơn nữa tốc độ chạy trốn trong một phút cũng nhanh hơn 13 mét. Ông cảm thấy vô cùng kỳ lạ, môi trường và thức ăn là như nhau, vậy tại sao lại có khác biệt to lớn tới như ấy? Để có thể hiểu được bí mật ẩn giấu bên trong, nhà động vật học và Hiệp hội bảo vệ động vật địa phương đã liên kết tiến hành quan sát trong thời gian dài. Cuối cùng câu trả lời cũng được hé mở, hóa ra linh dương bên bờ đông có được cơ thể tráng kiện chỉ bởi vì gần đó có một quần thể xóa sinh sống. Điều này đã khiến cho bài Linh Dương luôn phải sống trong phạm vi cạnh tranh, để có thể sinh tồn, chúng càng ngày càng tăng sức chiến đấu, còn Linh Dương bên bờ Tây lại sinh trưởng vô cùng thuận lợi, chính bởi vì khuyết thiếu thiên địch nên mới không có áp lực sinh tồn. Hiện tượng ở trên đã cho chúng ta thấy được rằng, chuyện trong cuộc sống xuất hiện một đối thủ một chút áp lực hay một vài khó khăn chắc chắn không phải là một chuyện xấu. Một bậc thầy marketing nổi tiếng thế giới chỉ ra rằng kế hoạch marketing nhất định phải được thực hiện nhằm vào một sản phẩm hay một đối thủ nào đó. Một trận chiến marketing không có đối thủ tất sẽ thất bại, cũng giống như một vỡ kịch mà không có bản diễn thì cũng chẳng có ai thích xem vậy. Thung lũng Silicon là một thánh địa, nơi mà đâu đâu cũng tràn ngập sự cạnh tranh, ở đó có cơ chế cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Họ cho rằng nếu không có một cơ chế cạnh tranh khốc liệt thì người của thung lũng Silicon sẽ không liều mạng làm việc, cũng sẽ không đạt được những thành quả hạng nhất. Những nhà quản lý doanh nghiệp tại đó không ai là không quan tâm tới việc duy trì lâu dài quan niệm cạnh tranh của nhân viên. Đào tạo ý thức cạnh tranh và năng lực cạnh tranh cho nhân viên, tăng cường mức độ nhận biết của nhân viên đối với cạnh tranh, thông qua cơ chế quản lý cạnh tranh, khiến cho nhân viên ý thức mạnh mẽ về một môi trường cạnh tranh đầy khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng và sự hăng hái của nhân viên, làm cho họ không ngừng tiến thủ, sáng tạo, ganh đua, từ đó khiến doanh nghiệp có sức sống lâu dài và năng lực cạnh tranh bền vững. Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển thì nhất định phải sở hữu một ý thức cạnh tranh mạnh mẽ. Đồng thời, có ý thức cạnh tranh là một dạng quan niệm chỉ đạo sách lược kinh doanh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho các quyết sách của doanh nghiệp có được tính cạnh tranh, và bản thân hoạt động cũng có tính cạnh tranh. Trong cuốn Kinh tế học động thái, nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ, Phetlis Kelling đã chỉ ra rằng, Khi một công ty không còn phải đối đầu với thách thức thực sự, họ sẽ có rất ít cơ hội duy trì sự sống. Ông chứng minh rằng, công ty thành công nhất là những công ty phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh nhất. Công ty không thành công nhất là những công ty không phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt. Bởi vì có cạnh tranh, công ty và nhân viên của họ buộc phải thể hiện ở trình độ cao hơn, từ đó trở nên nhạy bén hơn và xuất sắc hơn. Cạnh tranh khiến cho một người trở nên thông minh và có năng lực khiến cho anh ta không ngừng kiếm tìm những câu trả lời mới. Bậc thầy quản lý người Mỹ Donald Kendall đã có những câu nói đặc sắc về cạnh tranh như sau. Từ khi bắt đầu kinh doanh tới nay, tôi luôn cảm kích trước những đối thủ cạnh tranh làm ăn của mình. Trong số đó, có người mạnh hơn tôi, có người kém hơn tôi. Thế nhưng cho dù là thắng hay thua, họ đều khiến tôi phải chạy đua thêm phần mệt mỏi, tuy nhiên cũng khiến tôi càng đua càng thêm nhanh. Trên thực tế, cạnh tranh thật sự có thể đảm bảo cho sự sinh tồn của một doanh nghiệp. Nhờ có cạnh tranh, công xưởng của chúng ta càng được hiện đại hóa, nhân viên càng thu được nhiều bài học, quy mô sản xuất cũng theo đó mà càng được mở rộng. Chính vì vậy, so với danh dự, tham vọng, lợi ích, cạnh tranh càng có thể thúc đẩy nghiệp vụ của một công ty. Những câu nói trên đã làm nổi bật triết lý cạnh tranh, chỉ khi dám tham gia và biết cách tham gia cạnh tranh thị trường thì ta mới có thể có được cơ hội kinh doanh thành công. Hai mệnh đề trên không thể thiếu cái nào. Trích lời Jack Ma, phần thú vị nhất trong thương mại chính là cạnh tranh, khiến cho đối thủ cạnh tranh của bạn bực tức, khiến cho họ tức giận bóc khói chính là kỹ năng mà các bạn nên nắm chắc, chứ không phải là khiến cho bản thân tức giận bóc khói. Chuyện kinh doanh thương trường vốn dĩ đã rất thú vị, nếu như khi cạnh tranh với người khác, tôi bị làm cho tức phát điên, vậy cũng có nghĩa là tôi đã phạm sai lầm rồi. Cạnh tranh chỉ là món khai vị. Trong một ngành nghề, một mình nổi trội hơn cả là chuyện không thể được, cũng rất nguy hiểm, chỉ có tư thế kiền ba chân mới có thể khiến cho một ngành nghề phát triển, ít nhất là có ba ông lớn thì ngành nghề đó mới có tiền cho ta kiếm, chắc Năm 2004, tại lễ trao giải nhân vật kinh tế của năm trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, chắc mà từng phát ngôn một câu nói ngạo mạn như sau. Tôi ấy mà, có dùng kính viễn vọng cũng tìm không ra đối thủ. Nói như vậy, không phải là bởi ông thực sự đã quên mất bản thân, cũng không phải là bởi tự thấy mình vô cùng tài giỏi. Mà là bởi vì từ rất lâu rồi đã có rất nhiều người không coi trọng ông, không tin tưởng mô hình B2B có thể kiếm ra tiền. Đồng thời, ông ấy cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc không nên đi tìm đối thủ cạnh tranh kiểu như các đấu sĩ. Sau này, khi thị trường trải qua lần thay máu vào năm 2002, khi bong bóng kinh tế mạng Internet bị vỡ và Alibaba vương mình trỗi dậy như một kỳ tích, Và doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành mạng Internet mới chú ý tới Alibaba, đối thủ cạnh tranh cũng liên tục tìm tới cửa. Đối diện với áp lực cạnh tranh thị trường, Jack Ma không hề cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, loại cạnh tranh này lại kích thích ý thức cạnh tranh trong dòng máu của ông. Không còn nghi ngờ gì nữa, eBay chính là đối thủ lớn nhất của Taobao. Ngay từ đầu năm 2003, giữa eBay và Taobao đã bắt đầu trận chiến tranh giành địa bàn. Tháng 7 năm 2003, eBay phát động kế hoạch mở rộng nhắm vào thị trường của Taobao. Sau khi tiêu tốn chi phí quảng cáo đắt gấp đôi bình thường, eBay đã ký kết thỏa thuận quảng cáo mang tính hủy diệt cùng với Sina và một vài trang mạng lớn khác bắt đầu đến Úc Taobao, dự định dùng khoảng thời gian 18 tháng tiêu diệt Taobao. 18 tháng trước Ebay còn chưa coi tao bao ra gì, rồi liên tục tung ra những nước cờ xấu. 18 tháng tiếp theo đã tới lúc tao bao phản công. Jack Ma phát biểu khi nhận giải thưởng Nhân vật kinh tế của năm vào năm 2004. Tôi cho Ebay thêm một tháng nữa, tới lúc đó tôi sẽ phát động đoàn tấn công chí mạng. Jack Ma hiển nhiên đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào tao bao. Sau khi đầu tư 100 triệu nhân dân tệ thành lập trang web tao bao vào năm 2003. Kế tiếp đó, vào tháng 7 năm 2004, Alibaba một lần nữa đầu tư thêm 350 triệu nhân dân tệ. Chắc mà tiết lộ, đã tiêu hết sạch 100 triệu nhân dân tệ. Nếu như số tiền vẫn còn chưa đủ, Alibaba sẽ tiếp tục đầu tư thêm. Theo như ông tiết lộ, tình huống lý tưởng nhất trong tương lai là dung hợp Alibaba làm B2B với Taobao làm C2C. Hiện tại chỉ là đang xây dựng một công trường chôn một vài đường ống, đợi tới khi hai trang mạng thực sự dung hợp làm một, tòa nhà mới có thể được coi là đã xây dựng thành công. Chắc mà ám chỉ, có lẽ sẽ cần tới một khoảng thời gian tầm 5 năm. Tới lúc đó, khi vũ khí hạt nhân đã được lắp ráp xong xuôi, uy lực mới được coi như là đã hiện hữu. ebay trước tiên thúc đẩy toàn diện chế độ thu phí, tiếp theo đó là thay đổi nhân sĩ cao cấp, ngay cả nhà sáng lập Thiệt Dũ Ba cũng từ chức CEO. Một năm sau, Taobao và eBay chiến nhau không phần thắng bại. Trên tòa nhà đối diện với văn phòng của Chakma chính là biển quảng cáo cực lớn của eBay. Còn xung quanh văn phòng Thượng Hải của eBay cũng bị bao vây bởi quảng cáo của Taobao. Taobao thậm chí còn mua quảng cáo tại vị trí ngay trước mặt tòa nhà có văn phòng của eBay. Tháng 10 năm 2005, Chakma tuyên bố đầu tư thêm một tỷ cho Taobao, chủ yếu dùng vào công tác xây dựng trang web, mức độ tín nhiệm và thương hiệu của Taobao. Ngoài ra, Tencent cũng gia nhập vào đội ngũ đối thủ cạnh tranh của Taobao. Tháng 9 năm 2005, Tencent từng bước âm thầm tiến vào lĩnh vực C2C. Jack Ma đương nhiên không dám buông lỏng, tiếp tục tiến hành chiến lược miễn phí triệt để. Cam kết có thể sử dụng Taobao miễn phí trong vòng 3 năm kể từ năm 2005. Nhờ đó, bỏ xa Tencent eBay giữ thái độ phủ định đối với việc tàu bao tiếp tục miễn phí. Họ cho rằng bản thân đã xây dựng được một mô hình thương mại vững chắc và kiên cố tại Trung Quốc. Trong vòng 3 năm tới, tao bao sẽ không thể khởi sắc. Tiếp theo, hai bên lại tiến hành khẩu chiến. Điều lên giọng khẳng định bản thân nắm giữ 60% thị phần. Bản thân mới là ông lớn trong ngành. Sau đó, một cuộc cạnh tranh với cấp độ sâu hơn lại được bắt đầu. eBay ký kết quan hệ liên minh chiến lược với Global Success. Bắt đầu chính thức bước chân vào thị trường B2B của Trung Quốc. Hai bên kết hợp tung ra mô hình mua sắm mới. Hoàng cầu thông Global Socials có thể bán sản phẩm trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc thông qua ebay Trung Quốc. Nhờ đó mà người bán trên ebay cũng có thể thu được lượng tài nguyên khách hàng nhiều hơn. Cần phải biết rằng buôn bán trước đó không thông qua người bán trên ebay mà là thông qua Alibaba. Hiển nhiên, đối phương lúc đó tinh thần chiến đấu đang dâng cao, eBay thậm chí còn thể hiện bộ dạng thề không buông tay nếu chưa tiêu diệt được đối phương. Thế nhưng vào lúc đó, Jack Ma lại không hề đỏ mắt đánh giết. Ông tuyên bố nhẹ nhàng rằng, trò chơi sắp kết thúc, cuộc cạnh tranh với eBay đã không còn gì là thú vị nữa. 20 ngày sau, một tổ hợp số liệu đã đáp lại lời nói của ông. Theo như điều tra số liệu do một công ty tư vấn nổi tiếng trong ngành tuyên bố, tàu bào đã chiếm 57,1% thị phần trên thị trường C2C của Trung Quốc, chiếm ưu thuế tuyệt đối. Giờ nhìn lại, tàu bào không những không bị tiêu diệt, ngược lại còn ngày càng lớn mạnh. Trách Ma biết cấp quản lý của eBay đều vô cùng giỏi trong việc chỉ huy đội quân tác chiến, tuy nhiên họ không biết cách đánh du kích ra làm sao, leo lái một cổ máy cao cấp trên một con đường nhỏ đầy bụng đất đương nhiên là không thích hợp. Bởi vậy nên, đừng bao giờ hấp tấp phát triển kinh doanh ở châu Á. trước mà cũng so sánh Alibaba như một chú cá sấu trên dòng sông Trường Giang. Nếu như đi ra biển khơi, đánh một trận với cá mập thì nhất định nó sẽ chết. Nếu như ở trong sông Trường Giang thì bản thân chưa chắc đã thua. Có phân tích chỉ ra rằng, thành công của Taobao là nhờ chính sách miễn phí. Chính nó đã khiến cho rất nhiều người bán của ebay chuyển sang dùng Taobao. Về vấn đề này, trước Ma cho rằng miễn phí là một thủ đoạn cạnh tranh, tuy nhiên không phải là thủ đoạn quan trọng nhất. eBay là một chiếc xe bọc thép, còn tàu bao chỉ là một chiếc xe ba bánh. Chúng tôi không thể chỉ đấu thực lực kinh tế với họ, như vậy không hề có kỹ thuật. Năm tới, tàu bao sẽ sử dụng một số chiêu thức cổ quái, thế nhưng năm tới chúng tôi sẽ không làm tới mức đẫm máu như vậy nữa. Thương trường là một môn nghệ thuật, chỉ khi là nghệ thuật thì mới có thể vui vẻ. Nghề nghiệp chính của chúng tôi không phải là tranh đấu mà là điều hành doanh nghiệp c tốt nhất Trung Quốc, cạnh tranh chỉ là món khai vị mà thôi. Năm 2005, CEO của eBay là bà Matt Whitman đã tới Trung Quốc. Điều này cũng có nghĩa là đội ngũ của eBay đã chấp nhận kết quả của cuộc chiến này. Theo Jack Ma, bao có thể sống lại không phải là do ông ấy làm quá tốt mà là do ông đã lợi dụng được nhược điểm của eBay một cách tối đa, giáng cho đối thủ một đòn tấn công chí mạng. Chỉ có điều, ông luôn cho rằng eBay là một đối thủ đáng được tôn trọng. Sau khi đấu một trận với eBay, một chiếc ma trước giờ chưa từng sợ hãi cạnh tranh đã chuyển dời trận địa. Tháng 11 năm 2005, tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương, chất ma phát biểu, hai hoặc ba năm tới, tôi sẽ huy động toàn bộ tài nguyên, toàn lực phát triển nghiệp vụ tìm kiếm. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi chính là chặn bước Google. Ông Cao giọng tiết lộ bản thân có rất ít đối thủ cạnh tranh trong bối cảnh các ông lớn trong lĩnh vực tìm kiếm đã chiêu binh mãi mã đổ đường. Mỗi người chiếm giữ một phương như vậy, lần khuấy động này của chất Ma được những người trong ngành cho là chịu áp lực vô cùng lớn. Tuy nhiên Jack Ma lại cho rằng bản thân không hề bị áp lực bên ngoài ảnh hưởng, toàn bộ áp lực đều nằm trong nội bộ. Trong cạnh tranh, nhà khởi nghiệp cần học hỏi tinh thần, chẳng có gì để mất nên chẳng sợ mất gì. Tinh thần chủ động cổ vũ dũng khí chẳng ngại khó khăn trong thị trường cạnh tranh khốc liệt của Chakma, tích cực nghênh đón cách thức và chủ động phát động tiến công, linh hoạt biến hóa trong cạnh tranh, dẫn dứt đàn kiến đánh đổ con vòi lớn. Trích lời Chakma Trên thế giới này mà có được đối thủ giỏi như vậy quả thuật là chuyện vô cùng phấn khích. Cạnh tranh luôn rất thú vị. Nếu như bạn phát hiện ra rằng cạnh tranh là đau khổ thì sách lược của bạn nhất định đã sai lầm. Mỗi doanh nghiệp không cần đau khổ trong quá trình cạnh tranh. Cạnh tranh là một thứ trời cho, điều hành doanh nghiệp là một trò chơi. Trò chơi này là sách lược do bạn và nhân viên trong công ty đoàn kết lại với nhau vẽ ra, tuy nhiên không được giữa trò lưu manh. Bởi vậy nên, trên phương diện này, chúng ta phải có chút trí tuệ, phải biết động não một chút. Cơ hội sẽ được dành cho người tấn công. Nếu như chú chim dậy sớm không ăn được con sâu thì nó sẽ bị con chim khác ăn mất. Chắc ma. Cạnh tranh có thể giúp cho doanh nghiệp có được sức sống, áp dụng những phương thức khác nhau để cạnh tranh trên thị trường. Hiệu quả, tất cũng sẽ có khác biệt lớn. Đối với những nhà khởi nghiệp trẻ, ngay từ đầu nên bồi dưỡng cho mình một ý thức cạnh tranh, tiền phát chế nhân, ra tay trước để ăn người. Tiền phát chế nhân có nghĩa là nhất định phải chuẩn bị ngăn ngừa rắc rối cho thật tốt, khi mà các đối thủ mạnh còn chưa tìm tới cửa. Nếu như bạn vẫn còn đang ăn uổi bản thân rằng, nước sông không phạm nước giếng. Thì quả là lừa mình dối người, bởi lẽ cơ hội chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị. Về phương diện này, hoàn toàn có thể coi Jack Ma là một tấm gương sáng. Từ khi khởi nghiệp tới nay, Jack Ma đã hết lần này tới lần khác tiền phát chế nhân, diễn những vỡ kịch cạnh tranh đặc sắc. Nếu nói theo ngôn ngữ của ông thì đó là, người tấn công luôn luôn có được cơ hội. Đương nhiên tấn công và phòng thủ, tiếng và lùi cần phải dùng trí tuệ để kinh doanh. Thời điểm nào có thể lấy tiếng làm lùi, thời điểm nào có thể chủ động xuất kích, có lẽ là câu chuyện khởi nghiệp dưới đây có thể đem lại cho bạn một vài bài học. Năm 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Vương Trường Phúc được đặt cách tín nhiệm giao cho trọng trách trở thành phố chủ nhiệm của khoa 301 thuộc Viện Nghiên cứu, trở thành lãnh đạo khoa trẻ nhất toàn quốc lúc bấy giờ. Hơn nữa, điều khiến cậu không thể ngờ tới chính là cơ hội khiến cậu chuyển từ một chuyên gia sang một doanh nhân đã từ trên trời rơi xuống. Năm 1903, Viện Nghiên cứu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bình bỉ cách tại Tham Quyến. Vì có sự liên quan mật thiết tới lĩnh vực nghiên cứu của Vương Truyền Phúc, Vương Truyền Phúc đã đương nhiên trở thành tổng giám đốc của công ty này. Sau khi đã có được những kinh nghiệm thực tế nhất định về kinh doanh, doanh nghiệp và sản xuất binh, Vương Truyền Phúc phát hiện ra rằng, Trong ngành sản xuất pin, một trong các lĩnh vực nghiên cứu của cậu, người ta phải tiêu tốn từ 2 tới 3 vận nhân dân tệ mới có thể mua được một chiếc điện thoại cục gạch, brick phone. Nền công nghiệp pin trong nước cũng đang phát triển nhanh chóng theo sự bùng nổ của điện thoại di động. Là chuyên gia trên phương diện nghiên cứu, với tầm nhìn tinh nhạy độc đáo, Vương Truyền Phúc đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Anh tin chắc rằng, kỹ thuật không phải là vấn đề, chỉ cần có thể làm trên một quy mô nhất định là sẽ có thể làm được chuyện lớn. Chính vì vậy, anh liền đưa ra một quyết định táo bạo, rời công ty trách nhiệm hữu hạng binh bỉ cách tự mở công ty riêng. Nhớ lại tình hình năm ấy, Vương Truyền Phúc có phần không dám tin bản thân mình lại có được dũng khí lớn như vậy. Lúc bấy giờ, binh sạc Nhật Bản chiếm lĩnh thiên hạ, các nhà sản xuất quốc nội đa phần đều mua sale, một bình gồm nhiều sale, về lắp ráp và kích hoạt. Lợi nhuận thấp gần như không có năng lực cạnh tranh, làm thế nào để phá vỡ cục diện đó. Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, Vương Truyền Phúc quyết định tận dụng ưu thế tự nghiên cứu kỹ thuật của bản thân ngay từ đầu đã đặt tầm nhìn hướng tới việc sản xuất sao, bộ phận cốt lõi của binh sạp, thứ có hàm lượng kỹ thuật cao nhất và cũng đem lại mức lợi nhuận nhất. Thực tế chứng minh, chiêu này của Vương Truyền Phúc chính là chiêu than chốt, hậu phát, chế nhân, ra tay sau nhưng ăn người, một chiêu chí mạng. Sau này, Nhật Bản tuyên bố ngừng sản xuất binh Niken Cadmium, Điều này tất sẽ giấy lên những chuyển biến lớn trong các cơ sở sản xuất pin nickel Cadmium trên toàn thế giới. Vương truyền Phúc ngay lập tức ý thức được đây chính là thời cơ vàng trước nay chưa từng có để thành lập doanh nghiệp pin của Trung Quốc. Bởi vậy nên anh đã ngay lập tức quyết định bước chân vào ngành sản xuất pin nickel Cadmium. Lúc đó một dây chuyền sản xuất pin nickel Cadmium của Nhật Bản cần phải đầu tư vài chục triệu, thêm vào đó là lệnh hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản. Vương Truyền Phúc không mua nổi, mà căn bản cũng không mua được dây chuyền sản xuất đó. Lợi dụng ưu thuế tài nguyên nhân lực giá rẻ của Trung Quốc, anh quyết định tự bắt tay vào công tác chế tạo một vài thiết bị quan trọng, sau đó phân tích dây chuyền sản xuất thành từng quy trình có thể được thực hiện bởi nhân công. Kết quả chỉ tốn hơn một triệu nhân dân tệ. Anh đã thành lập được một dây chuyền sản xuất binicane cadmium với số lượng 4.000 chiếc một ngày. Lợi dụng yêu thế chi phí, công ty điện tử BID đã từng bước mở ra thị trường giá rẻ. Thông qua nỗ lực, tổng chi phí của BID thấp hơn của đối thủ Nhật Bản những 40%, để gia nhập vào thị trường cao cấp, dành về những đơn hàng lớn và phần lớn khách hàng trong ngành, vương truyền phúc không những tối ưu hóa công nghệ sản xuất, thu hút nhân tài, đồng thời cũng thu mua một số lượng lớn các thiết bị tiên tiến. Tập trung tâm lực nghiên cứu và phát triển, khiến cho chất lượng sản phẩm binh từng bước được nâng cao. Năm 1996, BID thay thế Sanyo trở thành công ty cung ứng binh cho công ty sản xuất điện thoại không dây lớn nhất Đài Loan. Công ty sản xuất điện thoại không dây lớn nhất đó chính là nhà sản xuất phụ tùng gốc cho Lucene, ông trùm ngành điện tính. Nhờ đó BID đã trở thành nhà cung ứng gián tiếp cho Lucene. Năm 1997, sản lượng binh nickel Cadmium bán ra của BID đạt 150 triệu chiếc, vườn lên xếp hạng thứ tư trên toàn cầu. Sau khi đã vẫn bước trong lĩnh vực binh Cadmium, vườn truyền phúc, người không cam lòng bị bỏ lại phía sau đã một lần nữa bắt đầu nghiên cứu phát triển binh Niken Hydro, đồng thời cũng bắt đầu sản xuất một số lượng lớn binh Hydro bắt đầu từ năm 1997. Tuy nhiên, lần này lại gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, hơn một nửa lượng sản phẩm xuất khẩu của BID gặp khó khăn. Lúc bấy giờ, anh họ của Vương Truyền Phúc là Lữ Hướng Dương, thông qua Tập đoàn Quản lý Đầu tư Quảng Trong Dung Tiệp của mình đã đầu tư 16,6 triệu cho Vương Truyền Phúc, giúp cho nguồn vốn đăng ký của BID mở rộng từ 4,5 triệu nhân dân tệ lên tới 20 triệu nhân dân tệ. Năm đó, sản lượng bán ra của pin Niken Harro của BID đạt 19 triệu chiếc, gia nhập top 7 thế giới. Sau này, Vương Truyền Phúc đặt tầm nhìn vào thị trường Âu Mỹ và Nhật Bản. Từ năm 1998 tới năm 2000, BID lần lượt thành lập chi nhánh tại châu Âu và Hoa Kỳ. Từ năm 1999 tới năm 2000, BID thuận lợi đánh chiếm những thị trường trên. Danh sách những khách hàng lớn bao gồm Panasonic, Sony, GE, AT&T và ông lớn trong ngành TTI. Năm 2000, Vương Truyền Phúc đầu tư một lượng tiền lớn để bắt đầu nghiên cứu phát triển binh Lyon. Rất nhanh đã sở hữu được kỹ thuật nồng cốt của riêng mình, đồng thời trở thành công ty cung ứng binh Lyon đầu tiên của Trung Quốc cho Motorola. Năm 2001, thị phần binh Lyon của BID nhảy vọt lên đứng hàng thứ tư thế giới, còn binh Niken cadmium và binh Niken Hydro lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba, thu về 1.365 tỷ, lợi nhuận ròng đạt 256 triệu. Trước mắt, với thị phần chiếm 15% thị trường toàn cầu, BID đã trở thành doanh nghiệp sản xuất pin điện thoại lớn nhất Trung Quốc, cạnh tranh trực tiếp với Sanjo của Nhật Bản trên thị trường quốc tế. Hiện nay, BID đứng đầu toàn cầu trong lĩnh vực pin nickel cadmium, pin nickel hydro xếp thứ hai và pin Lion, xếp thứ ba. Có thể thấy, nếu như Vương Truyền Phúc cứ yên vị tại vị trí tổng giám đốc của công ty bị cách, thì anh cũng chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Thế nhưng khi đã nhìn thấy được cơ hội, anh lại dám có dũng khí cạnh tranh, dám ra tay trước, có năng lực giành lấy cơ hội, bởi vậy nên anh mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Chắc mà cảnh tỉnh các nhà khởi nghiệp rằng, nắm bắt cơ hội là một nhân tố trọng yếu để các doanh nghiệp thành công có thể tồn tại được lâu dài. Cho nên, trong xã hội cạnh tranh ngày càng khốc liệt này, những thứ tiên tiến của người khác sẽ chẳng dễ dàng truyền cho bạn. Đợi tới khi bạn có được nó rồi thì nó cũng đã trở thành thứ kỹ thuật lạc hậu bị đào thải. Một vòng cải cách tái sinh mới đã hoàn thành, mùi vị của thứ cơm thừa canh cặn, vĩnh viễn không sáng được với mỹ vị tươi ngon, đặc biệt là khi đứng trước thị trường biến động từng phút từng giây. Có những nhà khởi nghiệp cứ luôn chậm chân lê bước, có người thì mặc dù đã bắt được cơ hội làm ăn nhưng điều chỉnh bước đi lại không thể theo kịp, bởi vậy không tránh khỏi thua thiệt. Do đó, đoạt lấy cơ hội trước chính là nhân tố quan trọng để doanh nghiệp của các nhà khởi nghiệp có thể thành công. Trong một thị trường cạnh tranh, để tiên phát chế nhân cần phải lập mưu trước, có chủ ý trước, sau đó mới là ra tay trước. Bởi vậy, khi tranh đấu với đối thủ, mỗi nhân sĩ trên thương trường nhất định phải cố gắng hết sức để ra đòn trước. Tiên phát chế nhân kiên quyết hủy diệt đối thủ, giành lái địa vị cùng ưu thế tuyệt đối của chính mình. Trết lời Jack Ma Điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và đối thủ cạnh tranh chính là chúng tôi biết họ muốn làm gì, còn họ thì lại không biết chúng tôi muốn làm gì. Chúng tôi muốn làm gì không nhất thiết phải nói cho mọi người biết. Nhất định không được coi bản thân là người thông minh. Thông minh là thiên địch của người trí tuệ, kẻ ngốc dùng miệng để nói chuyện, người thông minh dùng não để nói chuyện, người trí tuệ dùng tâm để nói chuyện. Bởi vậy, hãy luôn ghi nhớ điều này, đừng coi bản thân là người thông minh nhất, bởi người thông minh nhất tin rằng sẽ luôn có người thông minh hơn mình. Jack Ma. Muốn giành được thắng lợi trong cạnh tranh, đồng thời duy trì thịnh vượng lâu dài, thì doanh nghiệp không được phép tự cao tự đại và không coi ai ra gì, nhất định phải biết người biết ta. Biết người biết ta thì mới có thể hoạch định ra được một chiến lược thích hợp trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, từ đó có được và duy trì ưu thế cạnh tranh biết người biết ta trầm trận trầm thắng thế nào là người thế nào là ta xét trên góc độ quản lý và kinh doanh thương mại cái gọi là ta chủ yếu chỉ các nhân tố mà bản thân nhà kinh doanh sở hữu những nhân tố này trên mọi phương diện nó bao hàm mỗi khâu của chính nhà quản lý kinh doanh cái gọi là người xét theo nghĩa rộng mà nói tất cả mọi điều kiện bên ngoài đều thuộc phạm trù người còn nếu xét theo nghĩa hẹp người cũng có thể chỉ đối tượng của quản lý và kinh doanh khách hàng hiện tại và người tiêu dùng mục tiêu. Trên thương trường, nhà khởi nghiệp không những cần phải thấu hiểu đối phương mà còn cần làm cho đối phương thấu hiểu ý đồ của mình. Có như vậy mới có thể giảm thiểu đi những mối nghi hoặc và bất tín nhiệm khi làm ăn với nhau, có lợi cho việc nâng cao hiệu suất giao dịch. Một nguyên nhân đặc biệt quan trọng khiến cho Ma có thể dẫn dắt tàu bao đánh bại eBay, ông lớn trong ngành, chính là nằm ở chỗ ông thấu hiểu đối thủ, giống như những gì mà ông đã từng nói. Điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và đối thủ cạnh tranh chính là chúng tôi biết họ muốn làm gì, còn họ thì lại không biết chúng tôi muốn làm gì. Ngay từ trước khi trận chiến này nổ ra, Ma đã sớm quan sát nhất cử nhất động của eBay trong thời gian dài. Tất cả mọi tài liệu cấp cao của eBay đều được chúng tôi phân tích kỹ lưỡng. Cách đánh của họ tại các địa phương khác nhau trên thế giới, các phương thức quản lý và đặc biệt điểm phản đòn mà họ thường vận dụng. Chúng tôi đều phân tích tỉ mỉ. Jack Ma nói, bởi vì eBay là một công ty đã lên sàn, còn Alibaba thì không. Sự hiểu biết của Whitman đối với Taobao không thể nào vượt qua sự hiểu biết của ông ấy đối với eBay. Trong cuộc cạnh tranh với eBay, Jack Ma không chỉ biết người mà cũng biết ta. Ông ấy có cái nhìn đúng đắn về sự lớn mạnh của eBay... Cũng có nhận thức rất rõ ràng về các ưu thế mà Tàu Bao nắm giữ. Chính nhờ biết người biết ta, chắc mà mới có thể chỉ huy và khống chế cuộc cạnh tranh giữa tao Bao và eBay một cách dễ dàng, đồng thời hoàn toàn tự tin phản công. Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, chỉ khi hiểu rõ ý đồ thật sự của đối phương, tìm hiểu được ưu điểm và nhiệt điểm của đối phương thì ta mới có thể thật sự nắm chắc quyền chủ động. Cũng giống như vậy, chỉ khi thực sự hiểu rõ tình hình của bản thân, nắm rõ ưu điểm và khuyết điểm của bản thân trong lòng bàn tay, như vậy thì mới có thể phát huy ưu thế và trạng thái tốt nhất của chính mình. Trong các hoạt động thương mại lấy lợi ích làm trung tâm, chuyện kinh doanh thực chất là quá trình đi một loạt các nước cờ. Trong đại đa số các tình huống, chỉ khi hai bên nắm rất rõ về nhau, đồng thời cũng hiểu rõ kết quả có khả năng xảy ra, thì cuộc đấu như vậy mới có khả năng ổn định và cân bằng. Cũng có thể thực hiện tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa thua lỗ cho cả hai bên. Ngược lại, nếu như lừa lọc lẫn nhau trên thương trường, căn bản không cho đối phương biết được ý đồ của mình hoặc đối phương không hiểu rõ ý đồ của mình, vậy thì chỉ có thể làm ăn với nhau một lần, bởi lẽ cuộc đấu trước sẽ trở thành bối cảnh của cuộc đấu sau. Trong thực tế, Các doanh nhân công thành danh tội và các doanh nghiệp thịnh vượng lâu dài của Trung Quốc hay trên thế giới đều là những kiểu mẫu mưu lược cực kỳ giỏi vận dụng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tờ Wall Street Journal của Mỹ từng viết trong một số bài báo kiểu như sau. Không có ai hiểu bạn hơn mẹ bạn, nhưng bà ấy có biết bạn có bao nhiêu cái quần đùi không? Thế nhưng công ty điều tra quốc tế Chuck hay lại biết điều đó. Mẹ bạn có biết bạn bỏ bao nhiêu viên đá vào trong cốc nước hay không? Tuy nhiên, Coca-Cola lại biết rõ. Bạn thấy đó, để có thể thực sự biết người biết ta, trong quản lý kinh doanh, bất cứ công ty ngoại quốc nào cũng thấu hiểu các tình huống liên quan tới người tiêu dùng. Bất ngờ thay, còn vượt qua cả sự thấu hiểu của cha mẹ đối với con cái. Hơn nữa, có những điều thậm chí ngay cả bản thân người tiêu dùng cũng không biết hoặc không hiểu, họ lại thấu hiểu từng tận 10 thậm chí còn không hề có sai sót. Ví dụ, Thông qua điều tra chuyên sâu kỹ lưỡng, Coca-Cola đã phát hiện ra trung bình người ta sẽ bỏ 3,2 viên đá vào một cốc nước, bình quân mỗi người nhìn thấy 69 quảng cáo của công ty trong một năm. Thêm một ví dụ khác nữa, thông qua điều tra thị trường, McDonald nắm bắt một cách chính xác rằng, tại một quốc gia nào đó, mỗi năm, bình quân mỗi người ăn 156 cái hamburger và 95 cái hot dog. Công ty Hanbao lại kỹ lưỡng hơn, họ từng bí mật điều tra, người tiêu dùng khi sử dụng giấy vệ sinh sẽ gặp lại hay cuộn lại. Ngay tới cả tỷ lệ của từng cái là bao nhiêu cũng được ghi chép lại. Tại Hoa Kỳ, có 73% doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu thị trường vô cùng chính quy, chuyên phụ trách điều tra sản phẩm và thực hiện các công tác dự báo, tư vấn. Hơn nữa, khi một sản phẩm xâm nhập vào một thị trường mới, họ đều đặc biệt tiến hành điều tra thị trường, kịp thời tìm hiểu về tình hình sử dụng của người tiêu dùng. Rất hiển nhiên, thâm nhập điều tra thị trường kỹ lưỡng là một thủ đoạn quan trọng để biết người biết ta, là cơ sở chủ yếu để điều ra những quyết sách kinh doanh đúng đắn. Nếu như không tiến hành thâm nhập điều tra thị trường kỹ lưỡng, người quyết sách làm sao có thể biết người biết ta được đây? Cũng làm sao có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn một cách hoàn toàn chính xác được đây? Cho dù là làm chuyện gì, tư tưởng chỉ đạo biết người biết ta trong trận trăm thắng đều rất quan trọng. Biết người biết ta luôn được coi là tiền đề của quyết sách kinh doanh. Trên phương diện này, các nhà quyết sách của chúng ta đã làm được tới mức nào? Cần phải nhắc nhở bản thân mình, ví dụ như, liệu ta đã hiểu sâu, hiểu rõ tình hình thị trường trong và ngoài nước hay chưa? Liệu ta đã hiểu được tâm lý tiêu dùng và những nhu cầu tiềm ẩn của người tiêu dùng một cách thấu đáo hay chưa? Liệu ta đã thông suốt, đã nằm lòng mọi tình cảnh của đối thủ cạnh tranh hay chưa? Liệu ta đã có được dự báo và kế hoạch chuẩn xác cho thị trường tiềm năng hiện thời hay chưa? Tất cả những điều này cần được chúng ta suy nghĩ cho thấu đáo. Biết người biết ta là tiền đề cơ bản để có thể giành được thắng lợi trong cạnh tranh, cũng chính là cơ sở cơ bản để hoạch định ra một chiến lược cạnh tranh hữu hiệu. Sau khi đã có được tiền đề và căn cứ như vậy, người cạnh tranh có thể thuận lợi áp dụng hai chiến lược cơ bản. Tiến công và phòng thủ tạo điều kiện để đạt được thắng lợi trong cạnh tranh. Trích lời Jack Ma Đối diện với đối thủ lớn mạnh, rất nhiều người thường phản phải một số sai lầm như sau. Không nhìn thấy, không coi trọng, không hiểu, không theo kịp. Đầu tiên là tìm không ra đối thủ đang ở đâu. Thứ hai là căn bản không coi trọng những người đó. Thứ ba là không hiểu họ sẽ vùng dậy như thế nào. Cuối cùng là về cơ bản không theo kịp người ta. Bạn sống Nhưng tôi còn có thể sống tốt hơn bạn. Thương trường như chiến trường, tuy nhiên thương trường lại chẳng phải chiến trường. Trên chiến trường chỉ có anh chết thì tôi mới có thể sống. Còn trên thương trường thì là anh sống, tôi có thể sống tốt hơn anh. Jack Ma Trong lòng Jack Ma, giá trị lớn nhất của cạnh tranh không nằm ở chuyện chiến thắng đối thủ mà nằm ở chuyện làm lớn mạnh bản thân. Ông nói Cạnh tranh là một viên đá mài đau, càng mài lại càng sắc, càng mài lại càng sáng. Chính vì vậy, khi cạnh tranh, chuyện quan trọng nhất là lựa chọn đối thủ cạnh tranh cho thật tốt, sau đó học tập từ đối thủ cạnh tranh. Trước khi đại lễ mua sắm độc thân 11 tháng 11 diễn ra, trong buổi trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Jack Ma nói rằng, ti Mao không hề muốn trở thành sát thủ ngành, tiêu diệt mọi đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, có tiêu diệt đối thủ cạnh tranh cũng chưa chắc sẽ thắng. Lễ độc thân 11 tháng 11 không phải là một trận đại chiến thương mại điện tử, mà là một trận đại chiến giữa phương thức kinh tế mới, kinh doanh mới và phương thức kinh doanh truyền thống. Nó khiến cho tất cả mọi doanh nghiệp buôn bán biết rằng tình thế ngày nay đã đổi khác. Đối với ngành nghề truyền thống mà nói trận đại chiến này đã nổ ra, trong trận đại chiến phương thức kinh doanh này, Mao không hề muốn trở thành sát thủ ngành, tiêu diệt mọi đối thủ cạnh tranh. Đây là một hệ sinh thái, không có đối thủ, cuộc sống sẽ chẳng đơn giản. Jack Ma nói rằng, giờ đây Alibaba không chỉ là một công ty mà còn là một hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái này cần phải có đủ các vai trò, vậy mới khiến cho cả hệ thống trở nên hoàn chỉnh. Tại diễn đàn nhà khởi nghiệp Trung Quốc lần thứ nhất, Jack Ma từng nói như sau. Đối thủ cạnh tranh là người thầy tốt nhất. Tôi cho rằng việc lựa chọn người cạnh tranh ưu tú là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng đừng lựa chọn phường lưu manh làm đối thủ cạnh tranh. Vậy nên, khi có người thách thức bạn, trước tiên bạn cần phải đoán xem anh ta là một đối thủ cạnh tranh ưu tú hay là một kẻ cạnh tranh lưu manh. Nếu như là một kẻ cạnh tranh lưu manh thì bạn hãy bỏ qua luôn. Tuy nhiên trong lĩnh vực của chúng ta, đầu tiên là phải tự mình lựa chọn đối thủ cạnh tranh. Tôi sẽ không để cho đối thủ cạnh tranh lựa chọn tôi. Khi anh còn chưa cảm thấy tôi là đối thủ cạnh tranh, tôi sẽ nhắm vào anh. Chính vì vậy, tôi cảm thấy trong ngành nghề của chúng ta, kinh nghiệm tâm đắc của cá nhân tôi chính là bạn phải lựa chọn ai là đối thủ cạnh tranh của mình trước, đừng để người ta nhắm vào bạn. Khi người ta nhắm tới bạn, người ta vừa đánh là bạn cũng sẽ đánh theo một cách hồ đồ. Do đó, và năm nay, người ta bắt trước chúng tôi, thế nhưng lại không biết chúng tôi rốt cuộc là muốn làm gì. Theo Jack Ma, eBay rõ ràng là một huấn luyện viên, một người thầy cực kỳ tốt. Thông qua cuộc cạnh tranh với eBay, tàu bào không chỉ giành được thắng lợi mà quan trọng hơn cả, họ đã học hỏi được những kinh nghiệm quan trọng. Tuy nhiên trên thương trường không có bạn bè vĩnh cửu, cũng không có đối thủ vĩnh viễn. Câu nói này cho chúng ta hay, cạnh tranh và hợp tác mặc dù đối lập nhưng cũng thống nhất. Trong hợp tác có cạnh tranh, trong cạnh tranh có hợp tác, hai bên hòa vào nhau, bổ sung cho nhau. Cạnh tranh không được lãng quên hợp tác. Cạnh tranh mà không có hợp tác thì không được coi là cạnh tranh tích cực hướng tới phát triển. Chỉ khi vừa cạnh tranh vừa hợp tác, chúng ta mới có thể đạt được thành công trong sự nghiệp, kinh tế mới có thể phồn vinh, xã hội mới có thể tiến bộ. Năm 2010, Jack Ma và CEO của eBay là John Donaholtz đã cùng nhau tổ chức Đại hội Luận Kiếm Tây Hồ. John Donaholtz. CEO kiêm giám đốc điều hành của eBay đã bước lên bục phát biểu, bắt tay trước Ma và cười nói, Mọi người sẽ hỏi, John là đối thủ cạnh tranh của Alibaba, vậy tôi còn tới đây để làm gì? Quá thật, eBay là đối thủ lớn nhất của Alibaba và Taobao. Trước Ma cũng cười nói, trước khi ông lên tiếng, tôi nhận được một tin nhắn, nói rằng eBay là đối thủ cạnh tranh của tôi, sao lại có thể mời ông tới tham dự đại hội thương mại trực tuyến của tôi? Đầu ốc tôi có vấn đề à? Có thể bàn về điều gì cơ chứ? Sự hữu kỳ của quan khách càng ngày càng dâng cao, tuy nhiên xung đột kịch liệt mà mọi người dự liệu lại chẳng hề xuất hiện, chỉ nghe thấy hai người nhiều lần nhắc tới từ hợp tác. Jack mà nói, khách hàng mà Alibaba và eBay nhắm vào đều là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ dùng cách thức khác nhau để giúp đỡ vào cùng một đối tượng. eBay tới từ thị trường ngoài Trung Quốc, Alibaba tới từ thị trường trong nước. Thế nhưng cả hai bên đều có chung một ước mơ, chung một mục tiêu. John Donahoe rất tán đồng với quan điểm của Chakma. Hiện nay mạng Internet mới chỉ nằm ở giai đoạn ban đầu. Thách thức của chúng ta là không ngừng sáng tạo, khiến cho thị trường trở nên càng thêm rộng lớn, tạo ra thêm nhiều cơ hội. Tôi cùng với Jack Ma cũng như các nhà lãnh đạo của Amazon và Google. Chúng tôi bàn về cách làm thế nào để sử dụng năng lực của chúng tôi nhằm tạo nên nhiều cơ hội hơn, chính là làm cho chiếc bánh to ra. Đây chính là điểm phát triển của mạng Internet trong tương lai, cũng chính là thành công của chúng tôi. Có vài chỗ sẽ có cạnh tranh, thế nhưng hợp tác sẽ càng nhiều hơn. Thông qua hợp tác, chúng ta có thể tạo ra thêm nhiều cơ hội động thái của những ông lớn đã truyền đạt ý nghĩa của ba chữ W trong URL www thực tế là viết tắt của ba chữ Win thắng lợi chữ Win đầu tiên là thắng lợi của khách hàng chữ Win thứ hai là thắng lợi của đối tác hợp tác chữ Win thứ ba là thắng lợi của bản thân chúng ta bất cứ bên nào thua thì hai bên còn lại cũng sẽ thua bởi vậy nên nhất định phải là ba W Đánh nhau tới chết hay hợp tác với đối thủ cạnh tranh là một lựa chọn vô cùng quan trọng trong xã hội thương mại. Nếu như đối thủ cạnh tranh rơi xuống lòng sông và vùng vẫy sắp chết đuối, bạn nên làm gì? Đánh chó đuối nước là hành vi có vẻ rất bá đạo mà một số doanh nghiệp hiện nay thường dùng. Thế nhưng trên thực tế, ngoài cách đánh nhau tới chết với đối thủ cạnh tranh, ta còn có thể biến đối thủ cạnh tranh thành đối tác hợp tác thông qua lợi ích chung. Ban đầu General Motors và Daimler AG đều nhắm tới thị trường xe hơi động cơ điện khí hỗn hợp. Một thị trường mới có tốc độ phát triển nhanh chóng, tuy nhiên cả hai ông lớn trong lĩnh vực xe hơi đều đồng thời phải đối mặt với vũ khí hạng nặng là Toyota và Honda. Toyota và Honda đều đã tiến hành thâm nhập thị trường này từ rất sớm, có được vị trí dẫn trước. Chính vì vậy, họ nhất định phải tìm được một cách nào đó để đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm, để trong một thời gian ngắn có thể tung ra thị trường kỹ thuật động cơ hỗn hợp có tính cạnh tranh. Cuối cùng, phương pháp mà họ tìm được chính là hợp tác. Mike Arnold, CEO của Tập đoàn Công nghiệp dưới trướng Tim Company nhận định, doanh nghiệp có thể đơn độc gánh vác chi phí của bất cứ hạng mục nào, Tuy nhiên, nếu như hợp tác với doanh nghiệp khác thì chi phí đó sẽ được chia sẻ để mọi người cùng nhau gánh vác. Chuyện liên thủ hợp tác giữa các đối thủ cạnh tranh với nhau không hề gây tổn hại gì tới ưu thế cạnh tranh của các bên. Thương trường không phải là chiến trường, đối thủ trên thương trường không phải là kẻ địch. Trên thương trường, hãy học cách tôn trọng đối thủ cạnh tranh của bạn, lúc nào cũng nhìn họ bằng ánh mắt cảm phục. Bởi lẽ... Tất cả mọi quyết sách mà họ thực hiện đều có thể giúp chúng ta trưởng thành. Ngoài ra, đối thủ cạnh tranh còn là phòng thí nghiệm tốt nhất của doanh nghiệp, bởi vì đối thủ cạnh tranh sẽ nghiên cứu bạn, còn bạn cũng sẽ thu được kinh nghiệm từ những điểm sáng tạo mà họ đề xuất. Tuy nhiên, tuyệt đối không được bắt chước mà hãy học hỏi ưu điểm của họ. Trước lời Jack Ma, tôi yêu đối thủ cạnh tranh của tôi. Không có đối thủ cạnh tranh, chúng tôi không thể trưởng thành nhanh tới vậy. Năm 2003, tao bao của chúng tôi bắt đầu ra mắt. Khi đó, giá trị thị trường của đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là eBay đã đạt tới mức 80 tỷ đô la Mỹ. Còn chúng tôi, một công ty nhỏ mới vừa thành lập, bắt đầu chập chững tập đi. Khi đó, chúng tôi đối mặt với rất nhiều ông lớn trên thị trường. Tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bởi lẽ, nếu như có thể đối diện với những đối thủ cạnh tranh lớn mạnh, bản thân cũng sẽ có thể học hỏi được rất nhiều. Ghi lại bài nói chuyện gặp được đối thủ ưu tú là may mắn của bạn. Ngày 11 tháng 12 năm 2007, Jack Ma nói tại buổi nói chuyện về bán hàng, kể chuyện 5 năm. Đối thủ của chúng ta là đối thủ hàng đầu thế giới, Google là một công ty trị giá hơn 130 tỷ đô la Mỹ, vung tay một cái là sẽ có không biết bao nhiêu công ty nhỏ bị đánh ngã. Chúng tôi tổ chức hội nghị vào buổi trưa, có 18 nhân viên kỹ thuật của trang web tiếng Anh, 18 người này đang chống lại một đối thủ như Google. Chúng tôi yêu cầu mỗi bộ phận trong công ty đều phải cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho trang web tiếng Anh, bởi vì 65% doanh thu của chúng ta tới từ B2B là do 18 vị kỹ sư đó đang gánh vác. Chúng ta sống trong nguy cơ, nhất định phải triệt để lật ngược thế cờ này trong vòng 2-3 tháng. Phần mềm Alibaba, Taobao, AliPay, Yahoo Trung Quốc, chúng ta cần chuyển những kỹ sư ưu tú đó tới đội ngũ này, đặc biệt là phần mềm Alibaba. Có bao nhiêu kỹ sư ở đây? Dơ tay cho tôi xem. Ngày hôm nay ông lớn B2B lần đầu tiên đứng trên võ đài đám bốc, có phải vậy không? Đây chính là võ đài đám bốc chân chính mang tầm quốc tế, sắp phải leo lên tới nơi rồi. Chúng ta cần bố trí phối hợp những nhân tài ưu tú sao cho tốt. Cần triển khai cơ bắp cho phù hợp, cần đeo chắc đài đám bốc và đồ bảo hộ răng. Phần mềm Alibaba rút người của các bạn ra, đừng nói không. Hôm nay chúng ta cần xông lên như những người lính tình nguyện. Tao bao, Alibay, Yahoo, tất cả đều cần phải có tâm thái như vậy. Hôm nay chúng ta dốc toàn lực phái một đoàn quân tình nguyện xâm nhập vào B2B vì trang mạng quốc tế của chúng ta. Súng ngầm, tên ẩn càng ngày càng nhiều. Thực lực của QQ mọi người đều biết rõ, thực lực của Baidu mọi người cũng đều hiểu, thực lực của Google cũng thế. Alibaba lớn mạnh đấy, thế nhưng đối thủ của chúng ta cũng thuộc hàng tóc đầu của thế giới, tóc đầu của Trung Quốc. QQ có lẽ đã tiến vào hàng ngũ đứng đầu trên thế giới, làm gì có ai vượt trội được hơn họ về khoảng em, nhắn tin tức thời. Google thuộc hàng ngũ đứng đầu thế giới. Cổ phiếu của Baidu đã tăng tới hơn 200 đô la Mỹ. Tôi nói cho mọi người hay, đụng độ với đối thủ ưu tú, trước tiên là bạn rất may mắn. tao bao rất may mắn, tập đoàn Alibaba rất may mắn. Đối thủ mà chúng ta gặp phải hôm nay là đối thủ hàng đầu thế giới. Hãy học hỏi họ, rồi vượt qua họ. Tóm tắt Đối thủ cạnh tranh là một nhân tố quan trọng và lớn nhất trong việc tạo ra và duy trì môi trường cạnh tranh tốt hay không? Đánh xa đối thủ hay không có đối thủ hoàn toàn không phải là một chuyện tốt. Trong cạnh tranh, nhà khởi nghiệp cần học hỏi tinh thần, chẳng có gì để mất nên chẳng sợ mất gì. Tinh thần chủ động cổ vũ dũng khí chẳng ngại khó khăn trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, tích cực ngành đón thách thức và chủ động phát động tiến công, linh hoạt biến hóa trong cạnh tranh, dẫn dắt đàn kiến đánh đổ con voi lớn.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 thương trường không phải là chiến trường, đối thủ trên thương trường không phải là kẻ địch. Action. Một doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ độc quyền, không có đối thủ cạnh tranh, điều này có lợi hay Chương có hại người nhiều hơn? Bàn về sức lực dẫn dắt đội ngũ. Người biết cách lãnh đạo không để bản thân mình phải làm việc tới chết. Đừng lắp động cơ máy bay vào xe đầu kéo. Nhà lãnh đạo không cần tự mình làm nhân viên kiểu mẫu. Ngoài ngành lãnh đạo trong ngành. Đừng coi bản thân là điều to tác lắm. Hào phóng một chút, nhân viên sẽ càng ra sức làm việc. Ghi lại bài nói chuyện, tôi không hy vọng có ai nói lời tạm biệt với mình. Đừng lắp động cơ máy bay vào xe đầu kéo. Vận hành công ty không phải là tìm về những người ưu tú nhất, mà là tìm những người thích hợp nhất. Động cơ của Boeing 747 rất tốt, thế nhưng nếu bạn lắp nó vào xe đầu kéo, thì khi khởi động, động cơ sẽ phát nổ. Jack Ma Tháng 9 năm 1999, trang web Alibaba được thành lập. Jack Ma lập chí muốn biến Alibaba trở thành người dẫn đường đưa các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở cánh cửa tới nguồn của cải. Tháng 10, Alibaba đã có được nguồn đầu tư 5 triệu đô la Mỹ do Goldman Sachs dẫn đầu cung cấp. Việc mà Jack Ma ngay lập tức bắt tay làm chính là thu hút nhân tài từ Hồng Kông và Hoa Kỳ. Jack Ma tuyên bố với bên ngoài Nhân viên khởi nghiệp chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ từ đại đội trưởng trở xuống, từ chức trung đoàn trưởng trở lên sẽ do thạc sĩ MBA đảm nhiệm. Lúc bấy giờ trong đội ngũ cấp cao gồm 12 thành viên của Alibaba, ngoại trừ chất ma, tất cả đều là người nước ngoài. Vài năm sau đó, Alibaba chiêu mộ thêm nhiều thạc sĩ MBA từ các trường đại học như Harvard, Stanford, cũng có cả thạc sĩ MBA của các trường đại học trong nước. Tuy nhiên, sau này, 95% số thạc sĩ MBA ấy đều bị Jack Ma khai trừ. Jack Ma chưa từng phủ nhận trình độ quản lý của những nhà quản lý chuyên nghiệp đó. Trình độ của họ cũng giống như động cơ máy bay, thế nhưng vấn đề lại chính là ở đó. Động cơ cao cấp như vậy không hề phù hợp với một chiếc xe đầu kéo. Trình độ quản lý của những nhà quản lý chuyên nghiệp đó đúng là rất cao siêu, tuy nhiên trình độ phát triển lúc bấy giờ của công ty lại không dung nạp được họ. Từ đó, Chất Ma tổng kết được một lý luận về sử dụng nhân tài. Chỉ có nhân tài phù hợp với yêu cầu của công ty mới là nhân tài thực sự. Chính vì vậy, xét trên ý nghĩa nào đó, thích hợp mới là nhân tài. Chất Ma treo trên tường văn phòng làm việc một bức tranh chữ, giỏi dùng người mới là điểm cốt lõi của một nhà lãnh đạo vĩ đại. Chính điều này đã làm nên sự nghiệp lớn của Lưu Bang, Lưu Bị. Mong Chất Ma hãy luôn nỗ lực. Bức tranh chữ này là do Kim Dung đề tặng Jack Ma vào năm 2000. Jack Ma treo nó đối diện với bàn làm việc. Mỗi ngày đều nhìn ngắm, cũng chính là một cách để cảnh tỉnh bản thân. Từ trước tới nay, trong mắt của không ít người, chỉ có người có học vị cao, có chức danh cao mới được coi là nhân tài. Nếu không thì ngay cả một người có tài năng nổi trội nhưng không có một tấm bằng cấp hay chức vị thì cũng không được coi là nhân tài. Tuy nhiên, phương Tây lại có một câu nói nổi tiếng như sau. Rác chính là nguồn của cải nhưng bị để nhầm chỗ. Có phải là nhân tài hay không? Quan trọng phải xem mình đặt họ ở vị trí nào. Để anh ta làm việc, chỉ cần anh ta có thể làm tốt vị trí đó, tạo ra thành tích thì anh ta chính là nhân tài. Nếu như không được, cho dù có đổi thêm bao nhiêu chiếc vòng nguyệt quế thì anh cũng không phải là nhân tài. Chắc mà nói rằng Alibaba của ngày hôm nay không hy vọng sử dụng một đội ngũ tinh anh. Nếu như chỉ có toàn tinh anh làm việc với nhau thì khẳng định đó không phải là chuyện tốt. Ông cho rằng Alibaba chỉ gồm những người bình thường tập hợp lại với nhau để làm những chuyện không hề tầm thường. Tương thích với nhau chính là sự phù hợp nhất, phù hợp nhất chính là tốt nhất. Nhà quản lý khi sử dụng người tài nên suy nghĩ sao cho thêm phần lý trí, giảm bớt đi sự bố trí mù quán cần suy tính thấu đáo về tính năng động tích cực của nhân viên, khảo sát sở trường của nhân viên, đồng thời dựa vào những sở trường đó để sắp xếp vị trí cho nhân viên sao cho phù hợp, dựa vào ưu nhược điểm của nhân viên để có những điều chỉnh cơ động, khiến cho đội ngũ phát huy được hiệu năng lớn nhất. Vậy thì nhân viên như thế nào sẽ có mức độ tương thích cao nhất với doanh nghiệp? Doanh nghiệp dùng người cần chú ý tới những vấn đề gì? Dưới đây là hai điểm cơ bản để lựa chọn được thành viên cho đội ngũ một cách tốt nhất. Một, tìm người có giá trị quan đồng nhất với doanh nghiệp. Khi nhắc tới vai trò của bản thân, Trương Thị Mẫn, CEO của Haier nói, Đầu tiên, phải là một nhà thiết kế, trong khi doanh nghiệp phát triển, cần làm cho cơ cấu tổ chức tích ứng được với sự phát triển của doanh nghiệp. Thứ hai là một giáo sĩ, không ngừng truyền đạo khiến nhân viên tiếp nhận văn hóa doanh nghiệp, Kết hợp giữa thể hiện giá trị bản thân của nhân viên với thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Về vấn đề chiêu mộ nhân tài, Jack Ma và Trương Thụy Mẫn thật bất ngờ lại cùng chung một ý. Jack Ma nhấn mạnh, sau khi gia nhập công ty của chúng tôi, nhất định phải chấp nhận văn hóa của chúng tôi, chấp nhận lý tưởng của chúng tôi. Tất cả mọi người ở chỗ chúng tôi đều là người bình thường. Những người bình thường tập hợp lại để thực hiện những chuyện không tầm thường. Nếu như bạn cho rằng mình là tinh anh, mời bạn rời khỏi chỗ của chúng tôi. Trước mà muốn nhân viên thừa nhận văn hóa của công ty, điểm này đặc biệt quan trọng. Nếu như nhân viên không thể thừa nhận văn hóa của công ty, doanh nghiệp sẽ nảy sinh những mâu thuẫn nội bộ. Mặc dù có vẻ mỗi cá nhân đơn lẽ đều rất có sức mạnh, thế nhưng... Phương hướng nỗ lực của mọi người lại không giống nhau, không có cách nào để dùng toàn lực vào cùng một chỗ. Như vậy sẽ khiến cho hợp lực của doanh nghiệp rất nhỏ. Doanh nghiệp sẽ trở nên rất yếu ớt trên thị trường cạnh tranh. Bởi vậy, về lâu về dài, nếu như một doanh nghiệp không có văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, thì sẽ không thể hình thành được năng lực cạnh tranh cốt lõi của bản thân, sẽ rất khó sinh tồn và phát triển trong một thị trường cạnh tranh mỗi ngày đều khốc liệt. 2 chú trọng tính chất bổ sung lẫn nhau của nhân tài. Hợp tác đoàn đội nhấn mạnh lấy dài bổ sung cho ngắn, cương nhu hòa hợp. Các thành viên trong một đội không thể cùng cương hoặc cùng nhu, có cương có nhu mới có thể lấy dài bổ sung cho ngắn. Hình thành sự phối hợp tốt đẹp giữa các nhân viên, Jack Ma rất ngưỡng mộ đội ngũ của Đường Tăng. Thế nhưng ông lại không cho rằng đội ngũ của Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi, và Cát Lượng và Triệu Vân là một đội ngũ tốt. Ông cho rằng một nhà lãnh đạo giống như Đường Tăng, mặc dù không có năng lực gì cũng không có sức hút cá nhân, thế nhưng mục đích lại rất rõ ràng, chính là đi thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không có võ công cao cường, phận đức cũng không tồi. Thế nhưng điểm nối tiếc duy nhất là tính khí nóng nảy. Trừ bác giới có chút giả hoạt, không có bác giới thì sinh hoạt sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui, sa ngộ tỉnh thì không bàn những chuyện trừ tượng như con người, giá trị quan, vân vân chỉ biết tận tâm làm việc. Bốn người như vậy, gian khổ dậm trường, một đường dịp yêu trừ ma, thỉnh được chân kinh, đội ngũ như vậy mới là đội ngũ tốt nhất, doanh nghiệp như vậy mới có thể thành công. Theo khảo sát tổng thể giới doanh nghiệp của cả Trung Quốc và nước ngoài, không có doanh nghiệp thành công nào mà không tập hợp cho mình một tập thể nhân tài cống hiến tri thức và trí khôn cho doanh nghiệp. Các thành viên trong đội ngũ đều có tính cách riêng, có sở trường riêng, có kinh nghiệm riêng, Chỉ khi có sự hỗ trợ và bổ sung năng lực giữa các nhân viên cho nhau một cách phù hợp, hình thành nên một kết cấu hình cầu chứ không phải hình chữ nhật hay các hình thù khác thì mới có thể tiến tới phát triển không ngừng một cách nhanh chóng. Trích lời Chagma, khi tuyển dụng nhân viên nên tìm người thích hợp nhất chứ không nên nhất thiết phải là người thiên tài nhất. Khi công ty của bạn vẫn còn chưa đủ lớn mạnh mà đã tính tới chuyện tuyển dụng nhân tài cấp cao thì cũng giống như việc lắp động cơ của Boeing 747 vào một chiếc xe đầu kéo. Mặc dù lắp vào thì vừa đấy, thế nhưng cần phải biết rằng xe đầu kéo vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào bay lên được. Lời khuyên của tôi là tìm kiếm nhân tài phù hợp, sau đó đầu tư vào họ. Như vậy, chỉ cần họ trưởng thành, công ty của bạn cũng sẽ trưởng thành và phát triển theo. Nhà lãnh đạo không cần tự mình làm nhân viên cửu mẫu. Nhà lãnh đạo chân chính sẽ đạt được kết quả thông qua người khác, chứ không phải tự mình xông pha nơi tuyên tuyến. Tôi là thuyết khách của công ty chúng tôi. Tôi là người chỉ nói chứ không làm. Chắc ma. Thời Xuân Thu, Vũ Mã Kỳ và Phục Tử Tiện đều lần lượt cai quản chính quyền địa phương của Đan Phủ, thời Vũ Mã Kỳ cầm quyền. Ông làm việc thâu đêm suốt sáng, quên ăn quên ngủ, ngày đêm không nghỉ, xử lý mọi công vụ của thân thích lối xóm, thế nhưng thành tích chính trị lại bình thường. Thời Phục Tử Tiện cầm quyền, không những ông không bận rộn như vậy, ngược lại ông còn thường xuyên đánh đàn ca hát, tuy nhiên vẫn điều hành đàn phủ tương đối tốt. Khi Vua Mở Kỳ thỉnh giáo Phục Tử Tiện, ông nói, cách làm của tôi là giỏi giao quyền lực xuống dưới, dựa vào nhân tài, cách làm của ông là tự mình làm việc khổ sở Chỉ biết sử dụng trí tuệ của bản thân, chỉ biết dựa vào bản thân thì đương nhiên vất vả, còn dựa vào nhân tài thì đương nhiên an nhàn. Đây chính là tích, minh cầm như trị, đàn hát mà trị quốc, nổi danh trong lịch sử. Bởi vậy nên, nhà lãnh đạo nên học cách dẫn dắt đội ngũ, đừng giữ chặt quyền lực không buông, tự dắn thân vào sai lầm, tự mình ôm đồm mọi việc. trước mà luôn chủ trương các doanh nghiệp Trung Quốc cần phải quan tâm tới tinh thần đồng đội, Khi nhắc tới đội ngũ của bản thân, Jack Ma tự hào nói rằng công ty có đội ngũ 4 chữ O, CEO Minh Sinh đã từng làm nhà quản lý cho GA, BTA cũng như các công ty thuộc top 500 công ty mạnh nhất toàn cầu được 25 năm, là người Hồng Kông có quốc tịch Anh, CFO Thái Sùng Tính từng là nhà quản lý đầu tư tại công ty Invest AB của châu Âu, là thạc sĩ ngành pháp luật, người Đài Loan có quốc tịch Canada, CTO Ngô Hình. Người phát minh ra phương tiện tìm kiếm Yahoo, người Thượng Hải có quốc tịch Mỹ. Bản thân ông là CEO quốc tịch Trung Quốc, hộ khẩu hàng Châu. Bốn người họ, mỗi người thủ một phương, phối hợp vô cùng ăn ý. Jack mà nói, làm nhà quản lý thì phải dám, chỉ nói mà không làm. Học cách là một người lười biến, đồng thời cũng bàn về những chỗ tốt của lười biếng cho mọi người hay. Bill Gates, người giàu có nhất trên thế giới, ông ấy là một nhà lập trình. Lười đọc sách, ông liền thôi học, ông cũng lười ghi nhớ những câu lệnh DOS phức tạp, bởi thế ông đã viết một chương trình giao diện đồ họa gọi là gì nhỉ, tôi quên mất rồi, tôi vẫn hay lười ghi nhớ những thứ đó. Chính vì vậy mà máy tính trên toàn thế giới đều có cùng một khuôn mặt, còn ông ấy cũng trở thành người giàu nhất thế giới. Ông chủ của Coca-Cola, thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới lại càng lười hơn, mặc dù văn hóa trà của Trung Quốc có lịch sử lâu đời, Cà phê của Ba Tư có vị nồng đậm, thế nhưng thực tế là ông ấy quá lười, Pha chút đường hóa học với nước sông, đóng chai vào là bán. Vì vậy, trên toàn thế giới, nơi nào có người thì mọi người ở đó đều uống thứ chất lỏng giống như máu đó. Ông chủ McDonald, doanh nghiệp đồ ăn lợi hại nhất thế giới cũng lười tới kỳ lạ. Lười học hỏi tinh túy của các món ăn Pháp, lười nắm bắt kỹ thuật phức tạp của món ăn Trung Quốc. Lấy hai miếng bánh mì kẹp một miếng thịt bò, cứ thế là đem bán. Kết quả toàn thế giới đều có thể thấy được logo hình chữ M đó. Ông chủ của Pizza hết lười nhồi nhân vào bên trong bánh nhân mà trực tiếp rải lên trên bề mặt chiếc bánh, cứ thế là bán. Kết quả mọi người gọi đó là Pizza, đắt hơn 10 cái bánh nhân. Còn có những người lười lại thông minh hơn nữa. Lười leo cầu thang, bởi vậy nên họ đã phát minh ra thang máy lười đi bộ, bởi vậy nên họ đã tạo ra xe ô tô, tàu hỏa và máy bay. lười cầm súng, bởi vậy nên họ đã phát minh ra bom nguyên tử. lười lần nào cũng phải tính toán, bởi vậy nên họ đã phát minh ra công thức số học. lười ra ngoài nghe hòa nhạc, bởi vậy nên họ đã phát minh ra đĩa hát, băng và CD vân vân. Trước mà tự khoe mình là người lười, chỉ nói không làm. thế nhưng ông ấy có thể lãnh đạo các thành viên trong đội ngũ của mình làm việc. ấy chính là một nhà lãnh đạo ưu tú. Ông có năng lực khiến cho các thành viên trong đội nhóm đồng tâm hiệp lực làm việc tới mức cao nhất. Jack Welch là nhân vật truyền kỳ trong giới thương mại, người được các phương tiện truyền thông gọi là CEO vĩ đại nhất thế kỷ 20, nhà quản lý chuyên nghiệp bậc nhất toàn cầu, đảm nhiệm chức vị chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của General Electric từ năm 1981 cho tới năm 2001. Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, Welch đã đưa GA từ một doanh nghiệp cực lớn tới rất nhiều căn bệnh mãn tính, trở thành một doanh nghiệp khổng lồ, khỏe mạnh, có hiệu suất cao, sức sống hưng thịnh, trang đầy năng lực cạnh tranh. Trong mắt của Jack Welch, nhà lãnh đạo nào quản càng ít việc thì mới là nhà lãnh đạo đạt tiêu chuẩn. John Chambers, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Cisco System Company nói, Có lẽ tôi vui vẻ trao quyền hơn bất cứ vị Chủ tịch nào trong doanh nghiệp khác, điều này khiến tôi được tự do đi du lịch tìm kiếm các cơ hội khả thi. Cựu tổng thống Mỹ Reagan cũng là một người theo chủ nghĩa trao quyền rất nổi tiếng, ông chỉ quan tâm tới việc trọng yếu nhất, còn những công việc khác sẽ giao cho những thủ hạ đắc lực phụ trách, bởi vậy ông có thể thường xuyên đi đánh bóng, nghỉ phép. Tuy nhiên, điều này không hề gây trở ngại gì tới việc ông trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Suy nghĩ nhiều, quan sát nhiều, mạnh dạng để cho người khác làm, đây là nguyên tắc dẫn dắt đội ngũ, hữu hiệu, bắt buộc phải nắm được. Trích lời Jack Ma Trước khi để một người làm quản lý, bạn nhất định phải cho anh ta học được cách quản lý như thế nào. Có rất nhiều quản lý là cán bộ kiểu mẫu, loại người này rất chuyên cần. Nếu như bạn thăng chức cho anh ta làm giám đốc, anh ta sẽ cảm thấy lãnh đạo thích người như mình làm giám đốc, thế nên mọi thứ đều đích thân dẫn đầu làm. Thế nhưng, anh ta sẽ không thể bồi dưỡng và thúc đẩy nhân viên dưới trướng. Nhà lãnh đạo ưu tú chân chính là người có thể khiến cho nhân viên dưới quyền trở thành những nhân viên kiểu mẫu, chứ không phải là biến bản thân trở thành nhân viên kiểu mẫu. Ngoài ngành lãnh đạo trong ngành Người ngoài ngành có thể lãnh đạo người trong ngành, quan trọng là cần tôn trọng người trong ngành. Đây là một điểm rất quan trọng mà tôi đã tổng kết được. Jack Ma Đội ngũ sáng tạo đầu tiên phải phá vỡ ràng buộc tư tưởng, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện sáng tạo thực sự. Từ rất lâu về trước, chúng ta đã quen với tư duy dường như chỉ có người trong ngành lãnh đạo đội ngũ thì mới có thể khiến cho đội ngũ đó đi tới huy hoàng. Tuy nhiên, trên thực tế, liệu có thực sự là như vậy không? E rằng chưa chắc. Có rất nhiều ví dụ có thể chứng minh người ngoài ngành lãnh đạo người trong ngành ngược lại càng dễ dàng đạt được thành công. Trên thực tế, trong công tác quản lý một đội ngũ, tư duy sáng tạo tồn tại ở bất cứ đâu, quan trọng là phải xem liệu chúng ta có dùng tâm để suy xét hay không. Theo tư tưởng truyền thống quen thuộc, ngoài ngành lãnh đạo trong ngành dường như có chút kỳ quái. Thực tế chính là bởi vì tư duy của chúng ta vẫn chưa thể dần dần cởi mở. Làm lãnh đạo, có trình độ lãnh đạo cao thấp ra sao, trọng điểm không nằm ở chỗ ngoài ngành hay trong ngành. Có thể nói Jack Ma chính là một ví dụ điển hình về ngoài ngành lãnh đạo trong ngành một cách thành công. Jack Ma vốn theo học chuyên ngành tiếng Anh, chính như những gì bản thân ông nói, ông không ai cũng chẳng ti. Tuy nhiên hiện nay, Alibaba, Taobao, Alibay cũng như các giao diện giao dịch trên mạng khác hay giao diện thanh toán bên thứ ba do ông thành lập đều đã trở thành ông trùm mạng Internet của Trung Quốc, thậm chí là của thế giới. Vậy thì một người ngoài ngành IT như ông ấy đã lãnh đạo một số lượng lớn những tin anh trong ngành thành lập nên Alibaba như thế nào? Mấu chốt nằm ở chỗ ông ấy đã hoàn toàn tôn trọng và cho các nhân viên kỹ thuật trong đội tự do hoàn toàn, không can thiệp vào công tác cụ thể của họ, chỉ phụ trách một số vấn đề mang tính chất phương hướng và chiến lược về sự phát triển của công ty. Từ đó dấy lên lòng nhiệt huyết công tác của các thành viên trong đội ngũ, có thể khiến cho các thành viên trong đội dựa theo lối tư duy chuyên nghiệp của bản thân để tạo ra những sản phẩm nổi bật. Ngoài Jack Ma, còn có rất nhiều người ngoài ngành lãnh đạo trong ngành thành công. Ví dụ như Louis Vincent Chesner, chủ tịch tiềm nhiệm của IBM cũng là một người ngoài ngành IT nhưng vẫn lãnh đạo IBM từ chỗ chết trở về chỗ sống, một lần nữa hướng tới huy hoàng. Có thể thấy, thậm chí có thể nói rằng Ngoài ngành lãnh đạo trong ngành, có ưu thế đặc biệt. 1. Góc nhìn rộng hơn. Qua quan sát, người ta phát hiện ra rằng, trên thực tế có thể phân chia con người trong xã hội ra làm hai dạng. Dạng thứ nhất là chuyên viên, dạng thứ hai còn lại là nhân viên giám sát và nhân viên quản lý. Đa phần chuyên viên thùng tí thường có lối tư duy dựa theo lĩnh vực chuyên nghiệp của bản thân, bất cứ sự vật nào khác cũng đều nằm trong mối liên hệ với nhau, bởi vậy nên người trong ngành thùng tí ngược lại càng khó có đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ quản lý. Đương nhiên, có những chuyên viên có thể tích cực học hỏi tri thức của người khác ngoài ngành, làm phong phú tri thức của bản thân, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ quản lý rất tốt. Còn về nhân viên quản lý, cần có năng lực tổng hợp tốt, có thể hiểu biết về chuyên ngành còn chưa đạt tới trình độ chuyên gia nhưng cũng không phải là không có chút nhận thức về mặt khái niệm. Đồng thời, ngoài chuyên ngành cũng nắm bắt được những kinh nghiệm và tri thức phong phú ngoài ngành. Người ngoài ngành lãnh đạo người trong ngành có thể thoát ra khỏi lối mòn tư duy của người trong ngành càng dễ dàng nhìn nhận bản chất của vấn đề một cách rõ ràng, giống như khi Jack Ma mới khởi nghiệp với Alibaba, đứng từ góc độ chuyên ngành, rất nhiều nhân viên trong ngành không hề coi trọng B2B. Thế nhưng với tư cách là một người ngoài ngành, Jack Ma lại nhạy bén nhìn thấy tương lai tươi đẹp của B2B. Bởi vậy, đã quyết định phát triển theo phương hướng B2B, cuối cùng đã làm nên sự huy hoàng của Alibaba. Tất nhiên, một doanh nghiệp cần có nhân tài để hiểu biết chuyên môn. Càng cần có một nhà lãnh đạo có thể nhìn thấu phương hướng tương lai, xét từ góc độ đó, ngoài ngành lãnh đạo trong ngành thậm chí còn có ưu thế thiên bẩm, bởi vậy một số doanh nghiệp nước ngoài thậm chí còn chủ trương để người ngoài ngành quản lý cấp cao trong công ty. 2. Làm việc cẩn thận Bởi vì là ngoài ngành lãnh đạo trong ngành, nền tảng chuyên ngành của bản thân người lãnh đạo ngoài ngành có phần thiếu hụt, chính vì vậy khi lãnh đạo đội ngũ lại càng cẩn thận hơn. Ví dụ, những sát thủ xa lộ mà chúng ta thường nhắc đến đa phần là những tay lái lão làng, còn những người mới chạy xe ngược lại lại có tỷ lệ tai nạn giao thông cực thấp. Giờ đó, trong quản lý cũng xảy ra tình huống tương tự, người có trình độ chuyên nghiệp cao sẽ có một loại tự tin vô thức. Loại tự tin này rất dễ để xảy ra sai lầm do quá mức tự tin. 3. Hoàn toàn tôn trọng nhân viên Trong cuốn sách 100 phương pháp truyền động lực cho đội nhóm chiến thắng, tác giả Steve Chandler đã viết rằng, Nhân viên và đội nhóm là lực lượng duy nhất có thể thay đổi tất cả, là cơ sở trợ giúp bạn có thể thực hiện ước mơ. Rất nhiều doanh nghiệp luôn than thở về những vấn đề gặp phải trong quá trình sáng tạo. Họ không biết nên thực hiện mục tiêu như thế nào. Tìm hiểu về nguyên nhân này, một phương diện lớn chính là do nhà quản lý và nhà chiến lược không lắng nghe ý kiến của nhân viên, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cổ đông. Thực tế, cổ đông sẽ cho bạn rất nhiều ý kiến. Tuy nhiên, những ý kiến đó nhiều khi lại không phù hợp với tình hình bên trong công ty. Tài sản và động lực sáng tạo chân chính của doanh nghiệp chính là số lượng lớn các nhân viên. Chính vì vậy, tôn trọng nhân viên mới có thể có được báo đáp tốt đẹp. Jack Ma đã từng gặp phải nhiều tranh luận trái chiều vì đã cao giọng trước giới truyền thông. Thế nhưng không có ai phủ nhận được nghệ thuật quản lý và đội ngũ quản lý của ông ấy. Jack Ma hoàn toàn tự hào về đội ngũ của bản thân. Ông từng nói, Điều tự hào nhất của tôi là người của chúng tôi, tiếp theo là nhà đầu tư của chúng tôi, thứ mà tôi không tự hào nhất là trang mạng của chúng tôi. Các doanh nhân thành công đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng người khác. Matsushita Konosuke, nổi danh nhờ biết bồi dưỡng nhân tài, ông nói, Tôi phải làm cho hạ cấp của tôi có niềm tin như thế này, đó là cảm thấy tự hào về công việc mà họ đang làm, ngay cả khi công việc đó là lau dọn sàn nhà. Khi ngoài ngành lãnh đạo trong ngành, thông thường họ đã từng trải và được rèn luyện qua vô số nơi làm việc. Thông qua việc điều chỉnh bản thân không ngừng, truy thức cá nhân đã trở thành nhân tài trên nhiều lĩnh vực. Giới hạn của cá nhân cũng dần được mở rộng, năng lực phối hợp, tầm nhìn chiến lược, vận dụng chiến thuật, tấm lòng bao dung. Đều đã là những điều mà các nhà lãnh đạo thông thường không thể có được. Cái gọi là người ngoài ngành chẳng qua chỉ là xuất thân không qua trường lớp chính quy mà thôi. Nói tóm lại, khi tổ chức một đội ngũ, lựa chọn người trong ngành hay người ngoài ngành làm lãnh đạo không phải là điểm mấu chốt để quyết định ai sẽ làm lãnh đạo. Lãnh đạo một đội ngũ, quan trọng là phải kiểm soát được phương hướng tiến lên từ mặt vĩ mô và phối hợp kế hoạch tổng thể một cách hài hòa. Về mặt vĩ mô là có thể cổ vũ lòng người, khiến cho mỗi cá nhân đều có thể nhận thức rõ ràng phương hướng nỗ lực của bản thân. Trích lời Jack Ma Người ngoài ngành vì không hiểu kỹ thuật nên càng dễ thoát khỏi những ràng buộc tầng tầng lớp lớp, tư duy sẽ càng linh hoạt hơn, càng coi trọng tới hiệu quả thực nghiệm và sự phát triển kỹ thuật đem lại. Xét trên phương diện nào đó, ngoài ngành lãnh đạo trong ngành có yêu thế trời sinh.